Nâng cao năng lực sản xuất của bạn một cách nhanh chóng Người thợ đóng giày mà suốt đời làm việc một mình, đầu tắt mặt tối thì cũng chỉ kiếm đủ sống Còn người biết tuyển dụng học trò thì sẽ trở nên giàu có Bà Catherine Luck đã sớm nắm vững kỹ thuật làm chủ và sáng lập ra hãng sản xuất Robbery Oven Bà thấy cần thiết phải nâng giá một mặt hàng Về việc này Hãng không thể tung ra những kiện hàng đã in giá cũ trên đó. Bà Lex đã quyết định giải pháp duy nhất là phải ghi lại giá trên các bao bì. Với số lao động có hạn, rõ ràng là bà cần nâng cao năng suất một cách nhanh chóng, ngay cả trong trường hợp chỉ là tạm thời. Bà đã làm gì? Bà nhờ sự giúp đỡ của một đội phụ nữ của nhà thờ, hứa sẽ tặng nhà thờ 1.100 đô la nếu các bà chấp nhận làm công việc dán nhãn, ghi giá mới trên bao bì sẵn có. Lẽ tất nhiên, đó là một sự hiếm có đối với đa số các nhà kinh doanh phải dùng đến biện pháp khẩn thiết như thế. Dù sao, trong trường hợp này, bà Lách đã hoàn thành việc dán nhãn lại hết, ít tiền hơn giá phải trả cho việc sản xuất bao bì mới. Nguyên tắc mà bà dùng đó là lực đòn bậy của quần chúng. Nói một cách khác, mỗi lao động sản xuất, lấy thêm vào biên chế của hãng, sẽ đưa thêm nhiều đô la vào túi bạn. Tìm đến một kho dự trữ những tài năng chuyên môn. Lợi ích thứ ba của lực đoàn bảy của quần chúng là bạn tận dụng được rất nhiều khả năng và tài năng. Hiếm có người kinh doanh nào biết làm đủ mọi việc trong khi việc thực hiện ý chí làm sao của họ, gồm có rất nhiều công việc linh tinh. Thí dụ, chủ bút của một tờ tạp chí có nội dung phong phú giành được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng, biết sâu sắc về biên tập, cắt sáng, thêm bớt các bản thảo của phóng viên và những cộng tác viên gửi về, nhưng không biết gì về quần chúng bán hàng. hoặc về cách bố trí, trình bày các trang. Vậy, một người như thế thì phải làm gì đây? Lẽ tất nhiên, họ phải nhờ đến tài năng của người khác. Thật vậy, đó là điều mà Phil L. đã làm khi ông sáng lập ra một tờ tạp chí dành cho những nhà sản xuất. Phil đã từng là một giao tiếp viên của nhiều hãng sản xuất, và ông hiểu rõ ngành công nghiệp. Ông cũng hiểu rằng, có nhiều hãng mong muốn đăng quảng cáo trong một tờ tạp chí dành cho các hãng sản xuất. Vì ý tưởng xuất bản một tờ tạp chí thương mại là điều rất tự nhiên. Là một giao tiếp viên, ông có đủ tài liệu để viết nhưng còn về việc quảng cáo và trình độ chuyên môn thì thế nào? Giải pháp của ông là thuyết phục một số người có những tài năng cần thiết cùng tham gia vào tổ chức của ông. Họ đã trở thành hội viên và cộng tác viên. Thực hiện dễ dàng, một kế hoạch làm giàu phức tạp. Henry Ford đeo đuổi công việc một mình và đã làm ra một chiếc xe ô tô đầu tiên. làm ra một chiếc xe mẫu là một việc còn sản xuất ra hàng loạt xe trên quy mô lớn lại là một việc khác Giải pháp cuối cùng của ông là sử dụng có hiệu quả cao lực đòn bậy của quần chúng bằng cách đưa những bộ phận của xe ô tô đến cho công nhân chứ không để cho công nhân đến các bộ phận của xe. Henry Ford đã làm cho năng suất của mọi công nhân tăng lên thêm nhiều. Mỗi người đều có lợi xe được sản xuất ra rẻ hơn Ford đã trả lương cao khác thường cho công nhân. Và lẽ tất nhiên ông được lãi nhiều do tất cả đều trên đây giống như việc sản xuất ô tô bao gồm nhiều quá trình sản xuất khác nhau nhiều ngành kinh doanh mới đòi hỏi nhiều công việc khác nhau hiếm người có thể thực hiện được mọi công việc một cách dễ dàng đó là lý do vì sao nhà kinh doanh đương thời chuyển cho các nhà chuyên môn làm công việc mà họ không thể tự mình làm lấy được khi anh Realty bắt đầu kinh doanh mặt hàng bằng da theo đơn đặt hàng qua bưu điện ông am hiểu nhiều về sản phẩm bằng da Nhưng lễ hiểu về công việc kinh doanh, ông thuê một người viết các bài quảng cáo, thuê một người chuẩn bị các catalog, một người gửi qua đường bưu điện danh một các sản phẩm để giới thiệu, và một hãng quảng cáo để thu xếp cho đăng các bài quảng cáo trên báo chí. Ông đã sử dụng những nhà chuyên môn khác, làm cho hãng của ông thắng lợi nhanh chóng. Và cũng nhờ vậy, Andy đã trở nên tinh thông trong hai mặt của công việc kinh doanh. Đẩy mạnh quá trình xây dựng sự giàu có của bạn Bạn thử tưởng tượng, Andy đã làm một cách đơn độc. Có thể ông đã làm như thế, nhưng mỗi sai lầm, ông đều phải trả giá bằng cả thời gian và tiền bạc. Và cũng như nhiều người khác đã làm, trong tình trạng thất vọng cay đắng, ông đã có thể phải từ bỏ sự nghiệp. Mai thai, ông biết sử dụng lực đòn bẩy của quần chúng và đã ngăn ngừa được điều đó. Việc sản xuất các mặt hàng bằng da bắt đầu là một kế hoạch chung cho cả một gia đình, Andy hỏi tưởng. vợ tôi là Dorisa và hai con của chúng tôi nữa đi bị lôi cuốn vào công việc nhưng khi đơn đặt hàng gửi đến chồng chất thì chúng tôi mới nhận thấy những sự hạn chế của chúng tôi và Andy đã thuê công nhân lắp ráp sản phẩm tại nhà họ từ những miếng da ông và gia đình ông đã cắt sẵn cho họ ông giải thích thêm khả năng sản xuất của chúng tôi tăng rất nhanh chẳng bao lâu tôi đủ khả năng thuê một tòa nhà và thuê những người thợ làm việc cả hai buổi Andy sớm hiểu ra rằng Một khi có một yêu cầu đối với sản phẩm, thì mỗi công nhân làm cho ông đều làm tăng lợi nhuận của ông lên. Ông nhấn mạnh, tôi trả lương rất hậu nhưng tôi cũng nhận được lợi nhuận từ mỗi công nhân tôi thuê mướn. Chỉ huy các nhà chuyên môn Giả sử bạn đã có một ý tưởng làm giàu và đã tìm ra một kế hoạch có thể thành công, làm sao bạn có thể có được sự hiểu biết cần thiết và khả năng thực hiện kế hoạch trước khi một người khác với ý tưởng tương tự xuất hiện. cạnh tranh với bạn và làm bạn phải thất bại lẽ tất nhiên câu trả lời là lực đòn bẩy của quần chúng bạn có thể áp dụng bốn cách sau đây chọn một người chung phần nắm vững tình hình thuê một nhà chuyên môn về ngành nghề kinh doanh của bạn có một cố vấn bên cạnh lúc ban đầu cho thầu những công việc phức tạp chọn một người chung phần nắm vững tình hình thường là khi một người có ý tưởng kinh doanh quyết định tìm một người khác chung phần làm ăn là vì người đó có vốn đầu tư bỏ vào. Nhưng đôi khi còn một mục tiêu khác không kém phần quan trọng là chọn một người chung phần trên cơ sở người đó có sự hiểu biết và kinh nghiệm đem ra phục vụ công việc kinh doanh. Anh ta thì có tài chuyên môn cần thiết và tất cả những gì tôi có chỉ là ý tưởng. Vậy cái gì có thể ngăn ngừa anh ta khỏi chiếm đoạt ý tưởng của tôi một khi tôi đã nói rõ cho anh ta? Đó là một câu hỏi người ta thường đặt ra khi tôi nói về những lợi ích của sự chung phần với người biết làm. Để cho một sự chung phần có lợi cho cả hai bên, mỗi người phải có một sự đóng góp quan trọng. Nếu nhiệm vụ của một người là cung cấp sự hiểu biết cần thiết, thì nhiệm vụ của người kia là phải thực hiện ý tưởng kinh doanh hoặc tiền của để khởi đầu công việc. Thường thường là hai người chia sẻ nhau gánh vác hai nhiệm vụ trên. Tôi biết rõ một trường hợp như vậy. Khi sự say mê về radio CB Tràn vào Hoa Kỳ vào giữa năm 1970, bà Dorothy L. nhận rõ được giá trị của sự việc này. Đó là một cơ hội kiếm tiền rất tốt. Ý tưởng của bà là mở một cửa hàng chuyên môn về radio CB và thiết bị có liên quan. Bà có khoảng trăm ba để đầu tư và biết rằng có mấy cửa hàng bỏ không ở những trung tâm buôn bán gần đường quốc lộ. Lẽ tất nhiên, vấn đề là ở chỗ Dorothy không biết tí gì về radio CB hoạt động ra sao. Tôi nhận thấy rằng, để một cửa hàng CB đi vào thắng lợi, một người nào đó trong ban quản trị phải biết cách chọn được loại hàng tốt nhất và lẽ tất nhiên phải biết sửa chữa những chiếc máy, khách hàng mua rồi gửi lại để sửa. Còn sự đóng góp của tôi sẽ là thời gian và tài năng của một người bán hàng. Vậy bà ấy đã làm gì? Bà Dorothy đi tìm một người chung phần để đóng góp sự hiểu biết mà bà đang cần đến. Bà có thể thuê một kỹ thuật viên là đủ. Nhưng bà lại muốn tìm một người không phải chỉ biết sửa chữa, mà còn biết bà giúp quyết định những việc quan trọng trên cơ sở của tinh thông về kỹ thuật. Ngoài ra, mục tiêu cuối cùng của bà không chỉ là làm chủ một mà là một loạt cửa hàng CB. Và hành động quan trọng nhất của bà để đạt được mục tiêu đó là phát hiện được một người chung phần, thông thạo thông qua thông báo mà bà đang xen vào một những cơ hội kinh doanh của tờ báo địa phương. Người chung phần với bà Dorothy Bỏ ra một phần số tiền để thành lập cửa hàng CB thứ nhất, bà Dorothy nhận ra rằng việc ngày hai buổi trong cửa hàng, còn người chung phần thì đến cửa hàng vào buổi tối và ngày cuối tuần, tức là chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật. Sự sắp xếp đã thành công rực rỡ, đến nỗi chỉ sau sáu tháng, người chung phần đã thôi việc chính của mình để làm cả ngày thường và đủ ngày hai buổi họ đã đạt được mục đích. Là làm chủ một loạt cửa hàng trong khu vực nhanh chóng hơn là bà Dorothy dự đóng Thuê một người sỏi chuyên môn Đôi khi nên thuê một người hiểu biết kỹ thuật mà bạn cần. Làm như thế còn có ý nghĩa lớn hơn là lấy người đó vào làm chung phần với bạn. Điều này nên làm khi Bạn chỉ cần đến sự giúp đỡ về kỹ thuật lúc khởi đầu. Bạn cần đến những nhà chuyên môn thông thạo ở một vài lĩnh vực. Sự đòi hỏi về kỹ thuật tương đối nhỏ so với toàn bộ kế hoạch kinh doanh Điều cốt yếu là đừng dừng lại một ý tưởng kinh doanh trôi qua chỉ vì bạn không có sự hiểu biết chuyên môn cần thiết để thực hiện Nhiều người đã bị từ chối vị trí vì cái mà họ tưởng tượng là những chi tiết đáng sợ về kỹ thuật Các nhà chuyên môn thường là cao giá Nhưng so với tiền của mà họ làm ra cho bạn thì cái giá lại có thể thấp lạ lùng Phải chăng, ông Alexander Graham Bell Đã lấy ông Thomas Watson làm người chung phần, vì ông Watson biết cách làm ra những bộ phận cải tiến, còn ông Bell thì lại rất vụng về. Tôi đã trả lời bạn câu hỏi đó rồi. Đó là hệ thống điện thoại Bell, chứ không phải là hệ thống điện thoại bell Watson Giữ lại một người cố vấn để giúp bạn lúc ban đầu. Những người làm giàu khôn khéo, không bao giờ ngại ngùng đề nghị được giúp đỡ khi cần thiết. họ nhận thức được những hạn chế của họ và biết rõ rằng để làm được phần lớn kế hoạch kinh doanh họ phải tìm mua sự hiểu biết chuyên môn mà họ cần bạn đừng nghĩ rằng có thể tự mình kê đơn thuốc cho mình trong một trận ốm nặng cũng như cố gắng làm luật sư bào chữa cho mình trong một vụ án phức tạp tiếc thay nhiều người đã biết nhờ chuyên gia y tế và luật pháp mà vẫn tưởng rằng có thể lao vào một kế hoạch kinh doanh phức tạp chẳng cần đến lời chỉ bảo về nghề nghiệp của những người đã được huấn luyện và từng trải trong lĩnh vực này. Làm thế nào để có được những lời chỉ bảo về nghề nghiệp ấy bằng một trong những cách sau? rà soát các nhóm kinh doanh, các tạp chí kinh doanh, các hội nghề nghiệp để chọn những cố vấn trong ngành nghề. Đăng ký vào một hoặc nhiều cuộc hội thảo do các nhà chuyên môn có tên tuổi chủ trì thuộc loại ngành nghề kinh doanh mà bạn đã lựa chọn. Tìm kiếm sự chỉ bảo của những nhà kinh doanh không là đối thủ của bạn. Những người mà hãng của họ không có chung khách hàng với bạn Chúng ta đang sống trong một thời kỳ của sự chuyên môn quá Cuối cùng, bạn cũng sẽ là một nhà chuyên môn trong lĩnh vực bạn đã chọn Nhưng trước khi bạn leo đến đỉnh ấy Bạn phải lợi dụng nhiều kinh nghiệm của những người đi trước bạn Đây cũng là một dạng lực đòn bậy của quần chúng Giao bớt những công việc phức tạp Nhiều người phải từ bỏ những cơ hội làm giàu tuyệt vời Bởi ý nghĩ trong đầu óc họ hình như quá phức tạp Họ không được huấn luyện, hoặc họ không có kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch, hoặc là họ do không đủ thời gian để thực hiện đầy đủ kế hoạch. Họ có một ý niệm sai rằng, bởi vì họ khởi đầu nhỏ, họ phải làm lấy mọi việc. Không phải thế, người làm giàu khôn ngoan là người biết được lúc nào thì giao một số công việc cho công nhân hoặc các hãng bên ngoài thực hiện thì có lợi hơn. Ngay cả những liên doanh lớn nhất cũng không hoàn toàn tự túc được. Họ chuyên làm công việc họ thảo nhất, còn thì họ thuê những nhà chuyên môn khi thấy rằng làm lấy thì không có lợi hoặc không kinh tế. Vì vậy, ba cường quốc sản xuất ô tô đã thuê hãng quảng cáo làm công việc chào hàng những sản phẩm cho họ, để họ tập trung mọi sự cố gắng vào thiết kế và sản xuất. Người bắt đầu làm giàu có thể phải làm như thế. Thí dụ, nếu bạn khai trương một hàng, bán hàng qua bưu điện, thì không lý do gì bạn phải tự chuẩn bị một bản quảng cáo. Nếu như bạn không thành thạo về việc viết quảng cáo, số tiền bạn phải trả để thuê một người chuyên nghiệp làm công việc, tốt hơn sẽ được hoàn lại cho bạn gấp nhiều lần dưới dạng bán hàng được nhiều hơn. Đừng ôm đờm quá nhiều việc cùng một lúc. Mặt khác, giống như LC Bolog, bạn có khả năng làm mọi công việc mà kế hoạch của bạn đòi hỏi, nhưng lại nhận ra rằng đừng làm một việc, đó là ôm đờm quá nhiều việc cùng một lúc. Bà Bolog, Là một nhà thiết kế thời trang, bà bắt đầu với vốn đầu tư là 500 đô la. Bà là người đầu tiên đưa ra giới thiệu những mẫu quần áo thực sự tiện lợi cho phụ nữ có mang. Ý nghĩ của bà nảy ra khi bà nhận thấy người chị của bà có chữa, mặc một áo quá không làm lộ sự có mang. Dường như mọi người lúc khởi đầu có số vốn ít ỏi quá như bà Bô Lóc thì đều thích tự may lấy áo, ít nhất là lúc bắt đầu. Nhưng bà Bô Lóc, Hiểu rằng, sức lực của bà phải dồn vào việc làm sao bán sản phẩm được nhiều. Vì vậy, bà đã thuê một cô thợ may thực hiện những kiểu mẫu do bà phát thảo. Năm đầu tiên, bà kinh doanh được trăm 100.000 đô la, và chẳng bao lâu bà đã trở thành triệu phú. Vì vậy, bạn hãy nhớ nguyên tắc sau đây. Bằng cách sử dụng lực đòn bảy của quần chúng, giao bớt một số công việc, bạn có thể tập trung vào những mặt kiếm tiền khác của ngành nghề kinh doanh, đòi hỏi sự có mặt của chính bạn. trừ khi bạn có nhiều thời gian vô kể còn thì bạn đừng cố gắng tự mình làm lấy mọi việc việc sử dụng khôn khéo lực đòn bảy của quần chúng cho phép bạn có thể tập trung vào việc biến hoạt động kinh doanh đang bắt đầu của bạn trở thành một vương quốc đầy hoa thuê công nhân mà không tốn một xu tôi có rất ít tiền thuê lao động đó là câu trả lời tôi thường được nghe khi khuyên người khác sử dụng lợi ích của lực đòn bảy của quần chúng và tôi đáp lại họ rằng Trong một số trường hợp, bạn không cần phải tiêu một số nhỏ, dưới đây là một số cách làm việc đó. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ cơ bản của bạn do người khác sản xuất, bạn chỉ thuê vừa đủ số công nhân sản xuất theo đơn đặt hàng của khách và dư ra chút đỉnh. Trả tiền hoa hồng cho những người bán hàng trên cơ sở, làm sao cho số tiền hoa hồng của họ nhận được là do khách hàng chịu. Nếu công việc kinh doanh của bạn là một loại hàng theo đơn đặt hàng của khách, Bạn hãy đòi hỏi họ với đặt trước một món tiền để trang trải nguyên vật liệu và công lao động. Năm 1947, Edwin Glenn đã triển khai ít nhất là trên giấy tờ chiếc máy ảnh Polaroid Glenn 60 giây của ông. Nhưng sẽ phải đầu tư trên một phần 3 triệu đô la để sản xuất. Một số tiền mà công ty bé nhỏ của ông lúc đó không có. Vậy, Glenn đã làm thế nào? Ông đã cho một hãng muốn làm việc đó, nhận thầu. với một cái bắp tay suông và lời hứa sẽ làm một hợp đồng sản xuất 10.000 chiếc máy ảnh. cho đến ngày nay, hãng Polaroid vẫn giữ vững đường lối sử dụng lực đoàn bảy của quần chúng, không sản xuất bất kỳ mặt hàng nào nếu có thể mua được của hãng ngoài với giá phải chăng. ví dụ, lỗi phim của ông được mua của hãng Kodak, một hãng đối thủ, và cả của hãng Julebon. lợi dụng lực đoàn bảy của quần chúng để xây dựng sự nghiệp. mặt trên đã làm việc trên cương vị giám đốc quảng cáo cho một hãng vào cỡ trung bình của Chicago. Ông bỏ ra nhiều thời gian chuẩn bị cho những cuộc triển lãm và điều khiển những cuộc hội thảo cho khách hàng để họ có thể sử dụng được tốt hơn những sản phẩm do hãng ông sản xuất. Ông được hưởng số lương cao tột đỉnh, nhưng ông cũng nhận thấy rằng ông đang kiếm tiền cho chủ ông nhiều hơn là cho ông. Mặt tiên giải thích Tôi biết rằng, nếu tôi phổ biến cho các công ty khác những phương pháp mà tôi đang dùng cho ông chủ tôi, vì họ có thể kiếm được rất nhiều tiền ý nghĩ này thúc giục ông thành lập một hãng riêng ông nói tiếp nhưng để triển khai trên phạm vi toàn quốc tôi cần có một đội ngũ công nhân viên rất lớn một điều tôi không thể có được lúc ban đầu vậy lực đoàn bảy của quần chúng sẽ cứu nguy như thế nào ông tuyển mộ nhân viên chào hàng trên cơ sở ăn hoa hồng ông huấn luyện cho họ cách phát hiện và làm cho những người khác cỡ nhỏ và cỡ trung bình Muốn quảng cáo, biết rằng họ đang được những nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề phục vụ. Ngày nay, công ty của Martin đã có rất nhiều nhà chuyên môn về bán hàng và giao dịch. Công ty đã mang lại giá trị cho nhiều khách hàng, mà trước đây họ chưa nhận ra tiềm năng trọn vẹn của sự trưng bày giới thiệu trong ngành kinh doanh buôn bán. Martin cho biết, tôi hy vọng năm nay sẽ kiếm ra tổng số lãi trên 3 triệu đô la nhờ việc kinh doanh mà tôi đã bắt đầu với số vốn ít ỏi. Nếu không phải do lực đòn bẩy của quần chúng lấy được nhân viên bán hàng, bán ăn hoa hồng và thuê nhân viên ở địa phương trên cơ sở lương công Nhật, thì điều đó không thể nào thực hiện được. Sử dụng nhân công mà không phải chi ra xu nào Như bạn đã thấy trong chương này, mỗi người làm việc cho bạn sẽ làm tăng thêm số tiền tự bản thân bạn làm ra, và khi bạn kết tiền để bắt đầu hoạt động kinh doanh, lực đòn bảy của quần chúng lại càng quan trọng hơn. Ngày nay có nhiều người làm giàu đã tìm thấy phương pháp gây dựng một đội ngũ công nhân viên mà không phải bỏ tiền ra tí nào cả. Sau đây là một số phương pháp nên dùng mà các bạn nên nghiên cứu. Duy trì một số nhân viên bán hàng chỉ trên cơ sở bán ăn hoa hồng, thuê tạm thời hoặc không trọn ngày công, những công nhân thực hiện những đơn đặt hàng đặc biệt. Tăng một khoản tiền lãi trong kinh doanh cho những người đã có thời gian và khả năng thực hiện những chức năng cần thiết. khởi đầu bằng một sự thỏa thuận cho người khác đặc quyền, sao cho họ kế hoạch kinh doanh và vật tư để họ điều khiển cơ sở kinh doanh của họ. Hợp đồng với người ngoài là một số dịch vụ cho bạn, cách này chỉ dùng khi nào cần thiết. Bạn phải biết rằng, số tiền lương là khoản chi nặng nhất cho mỗi cơ sở kinh doanh. Cách nào khiến bạn có thể hạ khoản chi này xuống mức tối thiểu và vẫn giữ vững sản lượng và chất lượng sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu kiếm lời nhanh chóng hơn nhiều. Và nhiều người đã nhận ra rằng, Cách tốt nhất là nhờ lực đoàn bảy của quần chúng. Sử dụng tối đa lực đoàn bảy của quần chúng. Bạn có thể tin được chăng, một người tuyệt nhiên chẳng thể mượn ai mà một mình có thể điều hành được một hãng có triệu đô la? Tôi cũng không tin cho đến khi tôi gặp Beatrice En, chủ một hãng mỹ phẩm của miền Đông. Beatrice thọt đầu là một nhân viên bán hàng cho một hãng kinh doanh tiệc gia đình, tuyển những phụ nữ để đi mời bạn bè đến nhà rồi trưng bày và giải thích cho khách những sản phẩm làm đẹp. trai kiếm ra khá nhiều tiền trong công việc cho hãng này nhưng chẳng bao lâu bà nhận ra rằng nếu cải tiến các phương pháp của hãng và đi nhận những sản phẩm tốt hơn ở một nơi khác về bán, bà sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thế là bà viết thư cho một số nhà sản xuất rồi đem nhiều sản phẩm về và sau đó bắt đầu quảng cáo trên các tờ tạp chí của phụ nữ. Bà tuyển dụng hàng trăm phụ nữ và cấp cho họ những bản in sẵn hướng dẫn cách điều khiển những buổi tiệc tại nhà. Với mục đích bán hàng sao cho có kết quả tốt, những phụ nữ được tuyển dụng mua hàng túi các sản phẩm làm mẫu để giới thiệu trong các bữa tiệc. Sau đó họ gửi những đơn đặt hàng của khách đến cho bà Bi. Bà dàn xếp với các nhà sản xuất để họ gửi hàng trực tiếp cho những người đặt mua. Hiện tại, BiTry vẫn đang sử dụng phương pháp cơ bản này. Mặc dù bây giờ bà thuê một hãng dịch vụ thực hiện những đơn đặt hàng qua bưu điện, hãng này gửi hàng đi dưới nhãn hiệu gửi hàng qua bưu điện của hãng bà Bi. Những dịch vụ nào mà thực tế tôi không tự làm được thì tôi làm hợp đồng với các công ty ngoài cho họ thực hiện. Vì nó thêm, như thế rất thuận lợi cho tôi bởi vì tôi chỉ phải trả tiền cho công việc đã thực hiện và cho những sản phẩm mà khách đã có đơn đặt hàng. Hãy bắt đầu sử dụng lực đoàn bẩy của quần chúng ngay ngày hôm nay. Ngay từ bây giờ, thậm chí trước khi bạn bắt tay vào một cuộc kinh doanh, bạn có thể sử dụng một cách tốt đẹp lực đòn bẩy của quần chúng. hãy để cho mọi người dẫn dắt bạn tới sự giàu sang mà bạn tìm kiếm bạn chưa biết sẽ bắt tay vào ngành kinh doanh nào mà mình thích thú thì bạn hãy xem xét các câu chuyện về sự thành đạt của các nhà triệu phú tự làm giàu điều đó sẽ giúp bạn nảy ra bao nhiêu ý tưởng bạn chưa biết chắc chắn làm thế nào để bắt đầu công việc kinh doanh mà bạn đã lựa chọn bạn hãy đi tham quan các hãng kinh doanh trong lĩnh vực của mình để xem họ đã làm ăn ra sao bạn không biết kiếm tiền vốn cần thiết ở đâu Bạn có thể có lời khuyên không cần phải mất tiền bằng cách đọc thông báo. Sử dụng những lời khuyên không mất tiền mua đã được nói đến trong quyển sách này là một phương pháp rất quan trọng dùng lực đòn bẩy của quần chúng phục vụ cho bạn. Chương 10. Quảng cáo. Con đường đi đến sự giàu có. Ông ta là một nhà quảng cáo bẩm sinh. Bao nhiêu lần rồi, bạn đã nghe hoặc đã đọc về một người nào đó. đã tự biến mình từ tay trắng, trở nên một nhà triệu phú. Có thể có những nhà quảng cáo bẩm sinh, nhưng tự quảng cáo lại là một sự khéo léo, đồng thời cũng là một tài năng, và mục đích của chương này là để bài ra cho bạn sự khéo léo đó. Một khi bạn có khả năng tự quảng cáo và quảng cáo cho những ý tưởng của mình, thì con đường đi đến sự giàu có trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cách làm nhanh chóng có tên tuổi Ý tưởng hay nhất Hoặc kế hoạch kinh doanh tốt nhất trên thế giới cũng ít hiệu quả nếu quần chúng không bỏ tiền ra chi cho nó. Và họ không thể chi cho nó nếu họ không biết đến nó. Đó là nguyên nhân vì sao quảng cáo lại quan trọng như thế. Đặc biệt là khi khởi đầu, khi mà hãng của bạn còn chưa làm cho khách hàng hài lòng để họ tuyên truyền cho bạn. Xây dựng danh tiếng nhanh chóng có thể giúp bạn giành được thắng lợi nhanh chóng. Làm điều đó như thế nào? Sau đây là một số phương pháp chúng ta sẽ bàn tới trong chương này. Thu hút sự chú ý để được quảng cáo không mất tiền. Xây dựng những mối tiếp xúc cá nhân thu hút những người giàu có. Gây tiếng tăm bằng cách kết giao với những người có tiếng. Gây một tiếng vang rầm rộ cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bằng cách cung cấp cho một số người chủ yếu, để rồi họ tự sẽ quảng cáo cho bạn. Quảng cáo không mất tiền. Quảng cáo rất tốn kém. Nhưng một chàng trai hay cô gái đang đi những bước đầu tiên của công cuộc xây dựng cơ đồ thì làm sao được? Không có nhiều cho ngân sách quảng cáo, bạn phải tìm cách quảng cáo không mất tiền. Jim đã giàu có nhờ có những quảng cáo không mất tiền như thế. Một thời gian dài, Jim nuôi chó, bởi ông nhận thấy cần phải có những con chó bảo vệ để ngăn chặn nạn trộm đêm, bẻ khóa, đào ngạch trong một số thành phố cỡ trung bình, ở nơi ông sinh sống. Ông đã để hết tâm trí vào việc huấn luyện chó cho bạn bè. Ông đã dạy cho chó biết vân lệnh. Vì vậy, ông đã có những hiểu biết căn bản để bắt tay vào ngành nghề kinh doanh nuôi dạy chó, sau đó bán những con chó bảo vệ. Jim đã kiếm được một số tiền vừa phải lúc bắt đầu bằng cách đăng trên tờ báo địa phương. Nhưng tham vọng của ông còn lớn hơn thế rất nhiều. Ông tiếp xúc với khách hàng để xác định được những con chó ông dạy đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Người ta kể lại cho ông về nhiều trường hợp, trong đó một trong những con chó được ông huấn luyện đã có hiệu lực ngăn ngừa những vụ trộm hoặc dỗng thủ vào chân tường chờ khi cảnh sát đến. Nắm được thông tin này, Jim đã viết một bài báo. Dân chúng luôn luôn thích thú đọc những bài nói về thú vật nói chung và Jim rất có lý khi đưa các tờ báo đăng bài của ông. Một quảng cáo dẫn tới nhiều quảng cáo khác. Bài báo gây được sự quan tâm chú ý của một nhà nghiên cứu về thú vật. Ông này viết ngay một bài ca ngợi các phương pháp huấn luyện chó của Jim. Bài tường thuật đã được đài phát thanh và đài truyền hình địa phương đến phỏng vấn và mời Jim xuất hiện trên đài truyền hình và giới thiệu một trong những con chó của ông đang thi thố tài năng. Để tìm cách phát triển ra ngoài địa phương của mình, Jim đã mở một chi nhánh trong một thành phố gần kề. Để giành được sự chú ý nhiều hơn với chi nhánh mới của ông, Jim đã biết sở cảnh sát thành phố này Hai con chó đã được huấn luyện hoàn hảo để họ sử dụng trong công vụ. Lẽ tất nhiên, việc này làm cho các nhà báo phải săn đón tin tức và chụp hình ảnh để tường thuật. Sự quảng cáo tiếp diễn liên tục mà Jim đã làm được cho mình và các con chó của mình dẫn đến một kết quả tất yếu, công việc kinh doanh của ông nở rộ. Chi nhánh thứ hai dẫn đến chi nhánh thứ ba, rồi thứ tư, và cứ như thế, cho đến khi Jim có cửa hàng trong mươi bang khác nhau. Và ở mỗi địa điểm mới, ông cũng sử dụng những phương pháp quảng cáo ấy. Chúng đưa đến cho ông thắng lợi sớm nhất. Sáu phương pháp quảng cáo chủ yếu Thật lạ lùng là một số nhà kinh doanh lợi dụng được quảng cáo không mất tiền. Jim đã đạt được một cách dễ dàng sự quảng cáo không mất tiền trên báo chí và đài phát thanh. Chúng ta sẽ thảo luận tới phương pháp hiệu quả hơn để giành được sự chú ý. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta hãy xem xét tới phương pháp quảng cáo phổ thông. mà bất cứ nhà kinh doanh nào cũng có thể sử dụng. Đăng báo Người ta đăng báo nói về một cái gì khác thường. Xin chú ý là bài báo của Jim C. Không nói rằng ông ở trong ngành kinh doanh chó mà chỉ kể ra ít ví dụ về những công việc mà những con chó của ông làm được. Mỗi ngành kinh doanh có ít nhất vài ba câu chuyện hay khác thường để kể và đó là những điều mà các bài báo cần đăng. Chuyên mục đặc biệt Chuyên mục đặc biệt trên báo thường gây được sự quan tâm hơn là những câu chuyện bình thường. Mỗi tờ báo đều đăng một số chuyên mục như thế về những chủ đề khác nhau. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thuộc về chủ đề của một chuyên mục, thì bạn nên đến giới thiệu với người phụ trách chuyên mục này. Hơn nữa, cần phải nhớ rằng, cái gì hay khác thường thì mới có hy vọng được viết vào đây. Những cuộc phỏng vấn của đài phát thanh và truyền hình Những buổi nói chuyện, những chương trình loan tin và những dịch vụ công cộng truyền thanh và truyền hình là những nơi bạn có thể quảng cáo mà không mất tiền cho việc kinh doanh của bạn. Với bất cứ loại quảng cáo nào, cần phải chọn lấy những mặt hấp dẫn của sản phẩm hoặc dịch vụ, một cái gì đó làm cho bạn hoặc hãng của bạn nổi bật lên giữa các hãng. tạo mối liên quan với dịch vụ công cộng. khi ngành kinh doanh của bạn có thể thực hiện một dịch vụ công cộng, thì nó có thể giành được sự chú ý của các phương tiện truyền tin. nhiều hãng kinh doanh đỡ đầu những đội thể thao địa phương, nhưng nói chung Tốt hơn là làm như Jim C. Ông làm và có một dịch vụ công cộng trực tiếp liên quan đến cái mà ông đang kinh doanh. Mọi người biết đến dịch vụ công cộng sẽ chú ý đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn sẽ nhớ lại rằng Jim C. biếu cho cảnh sát địa phương hai con chó của ông. Các bài báo đăng tin này đề cao giá trị của những con chó của Jim C. Trong công tác an ninh. Hình ảnh đăng báo. Một hình ảnh có giá trị bằng 1.000 từ. Người ta nói như thế và cũng rất có thể đúng khi hình ảnh gợi lên một câu chuyện lý thú liên quan đến ngành kinh doanh của bạn. Báo chí luôn luôn tìm tòi những tư liệu ảnh hay. Giá trị của quảng cáo không mất tiền Khi bạn đã nổi tiếng và giữ được tiếng của mình thì khi đi mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang bán lẽ tất nhiên tên tuổi của bạn sẽ hiện diện lên trong tâm trí của khách hàng. Có thể phải mất đến cả một cuốn sách hoặc thậm chí cả một bộ sách mới ghi ra được hết các phương pháp có hiệu quả mà hầu như bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng có thể dùng để lưu lại hình ảnh mình một cách có lợi trước quần chúng. Ở đây, tôi chỉ có thể chỉ cho bạn một số phương pháp chính quan trọng vì khi bạn bắt đầu dùng chúng, kinh nghiệm sẽ làm cho bạn tỉnh táo hơn trước những khả năng khác. Xuất tiến một ngành kinh doanh dịch vụ Trong mỗi ngành kinh doanh, thường là khách bỏ tiền ra mua sự khéo léo của bạn. Lẽ tất nhiên, họ muốn được yên tâm tin chắc rằng bạn có thể làm được việc. Làm thế nào cho khách yên tâm? Đơn giản nhất là gây dựng một uy tín. Vì vậy, các nhà kinh doanh dịch vụ phải hết sức mình để giành được tiếng tốt, danh thơm và coi đó như là uy tín trong ngành nghề. Một trong những người bạn của tôi là Norman B. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc gây dựng cho bà một uy tín, ngay cả trước khi bà thực sự trở thành nhà kinh doanh. Tôi đã học về trang trí nội thất trong một trường trung học, và sau một thời gian ngắn làm công việc nội trợ không thành đạt, tôi quyết định mở một ngành nghề riêng của tôi, nghề cố vấn. Tôi không có kinh nghiệm thực tế của một nhà vẽ kiểu và tôi cho rằng phải trải qua nhiều gian khổ mới trở thành một cố vấn cho kẻ giàu sang và cho những hãng lớn. Nhưng tôi biết rằng tôi có khả năng, và tôi có nhiều ý tưởng hay mà nhiều nhà chuyên nghiệp thực sự có kinh nghiệm đã bỏ qua. Normanby hồi tưởng. Chưa có uy tín để cho nhiều khách, Normanby phải xây dựng tiếng tăm từ con số 0. Đây là một số phương pháp bà đã sử dụng. 1. Bà đã làm một chút quảng cáo đầu tiên bằng cách viết một bức thư cho ông chủ bút của một tờ báo phê bình cách trang trí một trung tâm văn hóa của địa phương. Bà đưa ra một vài ý kiến về làm sao cho tốt đẹp hơn và trong bức thư, bà tỏ ra một cách kính đáo và tế nhị rằng mình là một nhà chuyên môn. Việc này có giá trị như một quảng cáo không mất tiền. Hai, bà tình nguyện đến làm việc cho ban biên tập của một tạp chí kiến trúc. Bà phụ trách một trang trí nội thất. Việc này cũng lưu lại tên tuổi của bà trong quần chúng. Ba, khi đã gây dựng được số khách hàng chắc chắn tại địa phương, bà đã bắt đầu mở rộng ra các thành phố khác. Bà thấy danh tiếng của bà với lừng lẫy ở một vùng nếu không nói là trong toàn quốc. Bà quyết định rằng con đường tốt nhất để đi đến đó là phải qua các bài báo. Theo bà, chuyên mục cung cấp cho độc giả những gợi ý bổ ích về trang trí có thể thu hút một số rất lớn các bạn đọc và viết văn không được hay lắm. Vì vậy, đã thuê một nhà văn chuyên nghiệp hiệu đến lại những bản thảo. Những bài báo dựa theo ý kiến của bà trước tiên được xuất bản trong vùng, rồi sau đó trên các tạp chí trung ương. Bốn, Chẳng bao lâu bà được mời nói chuyện trước các cơ quan, tổ chức và tại các hội nghị. Bà luôn luôn được mời lên nói chuyện với phụ nữ trên vô tuyến truyền hình. Kết quả là, trong vòng 2-3 năm, bà đã xây dựng được tiếng tăm được coi là một chuyên gia thiết kế nội thất, và tiếp tục làm công việc đó một cách thành đạt, cho đến giờ đã có trong tay một trong những hãng trang trí nội thất thịnh vượng nhất. Giá bà ấn định rất cao, song bản danh sách những khách hàng tương lai vẫn ngày càng dài ra. Những nguyên tắc để xây dựng tên tuổi Đăng trên báo về những khí cảnh khác thường hoặc có thể gây được sự phong tâm chú ý nhiều nhất của khách hàng. Đối với công việc kinh doanh của bạn, tìm kiếm cơ hội được chụp hình, đăng báo khi có thể, vì như vậy sẽ thu hút được sự chú ý nhiều hơn. Lợi dụng sự việc có dính líu đến một dịch vụ công cộng sẽ quảng cáo cho bạn dễ dàng hơn bất cứ một phương pháp nào khác. Tự rèn luyện để trở thành một chuyên gia lão luyện trong ngành nghề. Làm thế nào để các cơ quan ngôn luận, báo chí, đài phát thanh truyền hình, trích dẫn lời của bạn, phỏng vấn bạn càng nhiều càng tốt như thế? Tên tuổi bạn luôn luôn hiện ra trước quần chúng và gây lòng tin tưởng của quần chúng vào bạn và sản phẩm dịch vụ của bạn. Tiếp tục quảng cáo để bán được hàng. Chiếm được những khách hàng mới, nhiều nhà kinh doanh lùi lại ngồi nghĩ và nghĩ rằng đã thắng trận. Sự thành đạt của một hãng kinh doanh tùy thuộc vào việc khách hàng trở lại mua nữa và mua mãi. Do đó, xúc tiến đóng một vai trò quan trọng. Có sản phẩm tốt hoặc dịch vụ tốt cho khách hàng như thế vẫn chưa đủ. bạn cần phải làm cho họ nhớ rằng, làm ăn buôn bán với bạn họ được hài lòng. Tất nhiên, việc này không phải bằng cách vỗ về khen ngợi của bạn. Có nhiều cách làm tế nhị hơn. Winton Chandler, từ chỗ xây dựng một quán ăn nhỏ, tiến dần đến một nhà hàng lớn với giá trị nhiều đô la, đã dùng nhiều cách xúc tiến công việc, tiến dần đến một nhà ăn lớn hơn, trị giá nhiều đô la, đã dùng nhiều cách xúc tiến công việc kinh doanh để đạt tới đích. Đây là một trong cách đó. chịu khó học hỏi và thuộc tên tuổi nghề nghiệp của khách ăn càng nhiều càng tốt. Rồi khi họ quay lại, đa số sẽ được mời chào đon đả, gọi tận tên, làm cho họ cảm giác họ là những người thân quan trọng. Nhưng phương pháp mà chích lơ hay thường dùng nhất là bằng nhiều cách khác nhau, mang lại cho khách nhiều hơn cái mà họ mong đợi. Những người khách đến để có một bữa ăn ngon, điều chắc chắn là họ sẽ tội nguyện. Nhưng khi đến họ còn được một cái gì đó, lần thì có thể là một bộ ly rượu. Lần khác có thể là một cái bánh cho ngày sinh nhật và khách ăn còn được thưởng thức các món ăn ngoài thực đơn. Thí dụ, chén rượu nóng, những món ăn khai vị đặc biệt và miếng mai ngon. Những cái đó luôn nhắc khách hàng rằng họ sẽ nhận được nhiều hơn khi họ ăn uống ở cửa hàng của Wilton Chandler. Còn về giá cả thì sao? Ở điểm này, bạn có thể hỏi, như thế có tốn kém hơn không? Làm sao có thể cạnh tranh được giá? Lẽ tất nhiên, việc kèm tặng sản phẩm sẽ tốn kém hơn. Nhưng giá cả bạn có thể giữ được ở mức cạnh tranh, bởi vì khối lượng hàng hóa được tăng lên nhờ tác động của phần thưởng cho khách. Có 100 ngôn cổ. khối lượng càng nhiều thì giá càng hạ. Và sẽ ra sao nếu bạn không thể hạ giá xuống? Đôi khi, bạn tăng giá lên mà lại hóa ra có lợi. Thực sự hấp dẫn khách hàng bằng cách này. Jim C Nuôi dạy chó Lúc bắt đầu cũng bán chó theo giá như những đồng nghiệp Sau đó vì có một linh cảm Ông đã thử nâng giá lên 10% Rồi một bài nói về nghề kinh doanh của ông Đăng trên một tờ báo nói rằng Hãng này cung cấp chó với giá cao hơn các hãng khác trong vùng Nhưng ông chủ hãng cho biết Là khách mua nhận được những con chó cao cấp Được huấn luyện tốt hơn Vì kinh doanh của Jim kiếm ra khá tiền Và ông kiên trì tiếp tục chính sách bán giá cao hơn người khác Vậy bạn hãy nhớ lấy điều quan trọng này trong công việc xuất tiến kinh doanh. Khi bạn bán một sản phẩm hoặc một dịch vụ tương đối độc đáo, bạn có thể nâng giá cao lên để gây ấn tượng cho khách mua về phẩm chất đặc biệt của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Những phương pháp làm bạn nổi tiếng và giàu sang nhanh chóng Người khách của tôi kiên nhẫn lắng nghe trong khi tôi nói về những điều bạn vừa đọc trong chương này. Khi tôi nói đến điểm bạn đang đọc tới, thì ông khách ngắt lời tôi. Mọi điều, đều rất hay. Ông nói, nhiều người lấy làm hài lòng với sự khởi đầu bé nhỏ và kiên nhẫn bỏ ra, mấy năm công cuộc kinh doanh mới lớn mạnh lên được. Nhưng tôi thì phải làm lớn ngay từ đầu. Nếu tôi chậm cất cánh, thì nhiều người khác sẽ đánh cắp ý tưởng của tôi và gạt tôi ra ngoài. Tôi nói với ông khách ấy rằng, có một số nhà triệu phú đã đạt được danh vọng và giàu sang. với một tốc độ kinh khủng, bằng cách sử dụng những phương pháp đặc biệt. Nhưng có một điều kiện mọi nhà triệu phú phải thực hiện, cũng như bất cứ một ai muốn đi theo vết chân họ, đều phải thực hiện. Điều kiện đó là phải có một kế hoạch kinh doanh chắc chắn trước khi dùng những phương pháp quảng cáo mạnh mẽ. Sao vậy? Vì nếu do quảng cáo, bạn rất được sự chú ý, nhưng đến khi thực hiện, bạn lại bị đổ cền, ướt mặt xuống đất, thì chẳng còn ai tin bạn và chú ý tới bạn sau này. họ có thể sẽ chế giễu các quảng cáo của bạn trong tương lai. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải có một kế hoạch kinh doanh được vạch ra một cách cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng những phương pháp quảng cáo mạnh mẽ mà bạn sắp học. Bí quyết của sự quảng cáo mạnh mẽ Phương pháp dễ nhất để thu hút được sự chú ý của quần chúng và các phương tiện truyền thông với chi phí rẻ nhất đó là Để cho người khác làm quảng cáo cho bạn. Nói thế, Tôi không có ý bảo bạn thuê người làm quảng cáo. Tôi có ý nói bạn hãy làm thế nào để kế hoạch kinh doanh của bạn dính líu với một sức mạnh đang có và sau đó để sức mạnh đó làm bạn nổi tiếng và giàu có. cái sức mạnh mà tôi nói đến có thể là một trong các dạng sau đây. Lợi dụng những sự kiện quan trọng đương thời dựa vào những hãng kinh doanh khác gây ra một cuộc tranh cãi có liên quan. Giao tiếp với những nhân vật quan trọng tôi tin rằng Bạn muốn biết vì sao bất kỳ một trong những sức mạnh này đều có thể đưa sự mạo hiểm của bạn vọt lên như tên lửa? Vậy chúng ta hãy xem xét từng dạng một. Lợi dụng những sự kiện quan trọng Bạn hãy nhớ lại bộ phim Rao được phát hành khi nào không? Năm đó, những tin tức về trông thấy cá mập được đăng trên các báo hơn bất kỳ một năm nào. Không phải bởi vì trông thấy có nhiều cá mập thực mà bởi vì... vì trông thấy cá mập bỗng nhiên trở thành tin tức quan trọng. Chiến tranh giữa các vì sao cũng là vấn đề thuộc loại này. Lúc bấy giờ tràn ngập các tin tức và nhiều người đã trông thấy điểm bay. những lời xác nhận như thế, có giá trị như tin tức thực, tạo ra một vấn đề nóng hổi được đặc biệt chú ý. Vậy nhà kinh doanh có thể lợi dụng như thế nào sự việc này? Phát hiện vấn đề nóng hổi đang được báo chí đăng tin tới tấp, rồi liên hệ sự quảng cáo của họ với vấn đề ấy. Lẽ tất nhiên, Bạn không thể chọn bất kỳ một vấn đề thời sự nào Phải có một quan hệ tổng thể giữa vấn đề và kinh doanh của bạn Nhưng một ít kiên nhẫn và một sự nghiên cứu sâu sắc nội dung của vấn đề thời sự Sẽ nhanh chóng dẫn bạn đến một đề tài thích hợp Một số ví dụ Khi loạt phim TV, Rod cội rễ Đang chiếm một vị trí quan trọng trong tâm tư mỗi người Một nhà xuất bản đã cho tái bản quyển sách Hướng dẫn cách lập gia phả của mỗi người quyển sách đó bán rất chạy. Khi Jimmy Carter trở thành tổng thống Mỹ, củ lạc đã trở thành đề tài của nhiều sản phẩm mới, áo lót dệt kim ngắn tay hiệu củ lạc, cán bút chì hiệu củ lạc, vân vân. Hàng mới, khoai nhạc đi sau một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ cho một số nhà quảng cáo kiếm ra rất nhiều tiền. Khi khám phá ra vụ, Water tên hai phóng viên tờ Washington Post, được đăng nhiều trên báo chí. Một trường nhỏ, dạy tại nghề về môn viết văn đã lợi dụng sự quan tâm mới đến nghề điều tra trên báo Lập tức, nhà trường quảng cáo đăng tin rằng các học sinh của nhà trường sẽ có thể học để trở thành các nhà báo thành đạt Nhà trường đã tuyển sinh được nhiều gấp đôi Không sao điếm xuể số hãng đã hưởng lợi nhờ sự khủng hoảng năng lượng Hàng trăm quyển sách đã được xuất bản nói về các phương pháp thực tiễn sản xuất năng lượng gió và năng lượng mặt trời Một hãng nhỏ của New England Sản xuất những lò đốt củi phải tăng sản lượng 3 lần mới đáp ứng được đòi hỏi bất ngờ đối với sản phẩm của hãng. Dựa vào tiềm lực của các hãng khác Sức mạnh thứ hai có thể tạo ra sự quảng cáo mạnh mẽ cho bạn, chính là cộng đồng kinh doanh. Bạn có thể dựa vào tiềm lực của một hãng có uy tín và có thế lực bằng cách giao dịch mua bán với họ trên cơ sở hai bên đều có lợi. Lợi dụng nó để đăng quảng cáo cho sản phẩm của bạn trên các phương thức làm lợi cho cả đôi bên. Bạn đã đọc trong chương trước về cách làm của hãng Polaroid. Kém về tài chính, nhưng đã làm cho lọt máy ảnh đầu tiên được người ta nhận sản xuất và bán được hết ngay. Một phần trong cách làm ấy là đã thực hiện một loạt giao dịch mua bán với những hãng nổi tiếng khác. Vậy, để lợi dụng được sự việc này thì Khi bạn trình bày với các hãng kinh doanh khác, bạn phải thuyết phục họ rằng họ có thể được lợi như thế nào. Trong việc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, lúc đó bạn có thể được tiềm năng to lớn của họ phục vụ cho bạn. Những hoạt động như vậy gọi là những sự liên kết quảng cáo. Và thường diễn ra trong kinh doanh trên thế giới hiện nay, một số các nhà triệu phú ngày nay đã chẳng đạt được tới địa vị hiện tại của họ nếu không có sự liên kết quảng cáo. Gây ra một cuộc tranh cãi để làm giàu Đôi khi phải mang tiếng là một kẻ gây rối. Làm sao để nó trở thành sức mạnh thứ ba, bạn có thể sử dụng để kiếm lợi ở quảng cáo mạnh mẽ, để cho quần chúng tranh cãi về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Từ đó nhiều người sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Đó là một quảng cáo đã được sử dụng đi, sử dụng lại nhiều lần bởi những nhà quảng cáo lớn nhất trên thế giới. Các nhà thiết kế thời trang biết rõ sức mạnh này và họ lợi dụng nó rất triệt để. Khi một người trong bọn họ tung ra một kiểu mới, được đưa ra tranh cãi, thì người đó tự nhiên được hưởng sự quảng cáo lan rộng. Những nhà bình luận về thời trang tranh cãi trong các chuyên mục của họ, các nhà nhiếp ảnh chụp nhiều ảnh về kiểu mới, và những người thích ăn mặc đúng mốt đến tận kho mua vội. Sau đây là mấy cách lợi dụng sự tranh cãi như một công cụ quảng cáo. Một hãng nhỏ vừa khai trương sản xuất những chiếc thuyền máy có tốc độ nhanh. Hãng này gây ra một cuộc tranh cãi xe mua sản phẩm của họ, thì có phải là yêu nước hay không? Lẽ tất nhiên, Thuyền máy này không tiết kiệm năng lượng, vậy là trên báo chí, người ta viết rằng thuyền này đốt nhiều xăng hơn các thuyền máy khác, và cũng vạch rõ rằng nó chạy cực nhanh dưới nước. Điều này rất hợp ý muốn của người sản xuất, và kết quả là họ đã bán được hàng nghìn chiếc thuyền cho những người say mê lợi thuyền cao tốc. Một ông chủ hiệu bán còi báo động hỏa hoạn tự gây cho mình tai tiếng với hầu tòa vì đã thử lỗi còi giá cao nhất của ông tại cửa hàng vào ban đêm. Đêm đó, tiếng còi đã đánh thức tất cả những người hàng xóm và đó là điều ông chủ mong muốn. Báo chí loan tin này và mô tả tiếng còi rít lên như thế nào. Nhờ sự quảng cáo đó mà tôi đã bán được hàng trăm hệ thống báo động. Ông kể lại. Số lãi tôi kiếm được phải gấp ngàn lần với số tiền tôi đã nộp phạt 25 đô la. Khách mua đã nghĩ rằng nếu còi báo động đánh thức tất cả hàng xóm thì nó phải là lời tốt. Đôi khi một thông báo gây tranh cãi và biến thành một loại quảng cáo có giá trị cao hơn giá phải trả cho thông báo đó. Ông chủ một hiệu sách đã biết rõ như thế khi ông đăng lên bức ảnh miêu tả một nhân viên bán hàng của ông đang tranh luận với một người khác về một quyển truyện. Bên cạnh đó là một bức ảnh khác trình bày một nhân viên dáng vẻ buồn rầu sau máy tính tiền ở quầy giảm giá của cửa hàng. Lời chú thích là Ở đâu bạn thích đọc sách hơn? ở nơi nhân viên có thể tranh luận một cách thông minh với bạn về những quyển sách hay ở một nơi anh ngốc đang nhai kẹo nghĩ rằng cái bán được tốt nhất là bài hát mà anh ta đã nghe ở radio ngày hôm qua. Ông gửi qua bưu điện những bản sao thông báo tới liên đoàn các nhân viên bán hàng và họ đã phản đối như ông mong đợi. Kết quả là những người yêu sách lũ lượt kéo đến cửa hàng của ông. Sau đó, ông làm dịu đi những thông báo của ông. trong khi đó vẫn giữ đề tài cũ. Khẩu hiệu mới của ông đó là Một nơi mà ở đó, sách và người đọc hết sức được tôn trọng. Có một nguyên tắc quan trọng mà bạn phải theo khi sử dụng sức mạnh của sự tranh cãi là một công cụ quảng cáo. Sự tranh cãi, bạn tạo nên phải làm nổi bật những khía cạnh hấp dẫn của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy xem xét tác động của nguyên tắc này trong các thí dụ trên. Người thiết kế thời trang dành sự quan tâm của mọi người vào các kiểu mẫu thời trang của ông ta nhà sản xuất thuyền cao tốc bằng quảng cáo đã cứu những sản phẩm của ông ta người bán máy báo động hỏa hoạn đã đạt được một sự quảng cáo to lớn vì sản phẩm của ông ấy rất có hiệu quả người bán sách gặp khó khăn vì bị cạnh tranh bởi các cửa hàng khác giảm giá tập trung quảng cáo về sự quan tâm đặc biệt của cửa hàng đối với khách nhưng đừng bao giờ gây ra tranh cãi Nếu chỉ đạt được một điều hiển nhiên, ai cũng biết. Phải gây tranh cãi cách nào để quần chúng bắt đầu nói về những mặt trội của bất cứ cái gì mà bạn đang bán. Giao tiếp với những nhân vật quan trọng Rất nhiều người tin ở câu châm ngôn cổ. Cái mà anh ta biết không quan trọng bằng người mà anh biết. Tôi chưa bao giờ nói với bạn về điều đó. Lý do là vì nó đã là một điều tất nhiên. Đối với bạn đọc của quyển sách này, lẽ tất nhiên là không có hại gì cả khi ta quen biết những người tử tế. Việc tiếp xúc với những người quan trọng không tự nó đem đến cho bạn sự giàu có, nhưng nó thúc đẩy nhanh chóng kế hoạch làm giàu của bạn. Vậy sức mạnh thứ tư và cũng là cuối cùng để dựa vào để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ là những cuộc tiếp xúc cá nhân. Chúng ta sẽ xem xét ba loại. Tiếp xúc kinh doanh, tiếp xúc tập thể, tiếp xúc giữa những người nổi tiếng. Tự quảng cáo qua những cuộc giao tiếp kinh doanh. Nhà triệu phú đầu tiên bạn đã gặp trong quyển sách này. Ở phần cuối của chương 1, ông Mesulam Brickley, một người nhập cư 24 tuổi đời, từ chỗ làm một công việc thu nhập 110 đô la mỗi tuần lễ, đã đi đến làm chủ một hãng kinh doanh, giá trị mấy trăm triệu đô la. Lẽ tất nhiên, ông là một người có nhiều tài năng, nhưng, bạn có biết, Tài năng quan trọng nhất của ông là gì không? Ông biết xây dựng những mối quan hệ mật thiết với các bạn cộng sự kinh doanh của ông. Và điều này có ý nghĩa như thế nào? Bạn sẽ được những người có thế lực sẵn sàng giúp bạn khi bạn cần đến họ. Trong một vụ kinh doanh, ông cùng làm ăn với hai người bạn có thế lực trong giới tài chính địa phương. Vụ kinh doanh này đem lại lợi ích cho cả ba người. và hai người này đã trở thành những người bạn tâm giao lâu dài của Ridley. Về sau, chính họ đã giới thiệu ông với ông chủ một hãng kinh doanh lớn mà Ridley muốn đặt hàng. Sự giới thiệu đó dọn đường cho một vụ kinh doanh khác lãi hàng nhiều triệu đô la và có tầm quan trọng lớn trong sự nghiệp của Ridley. Bạn có thể nói, Vâng, nhưng làm sao tôi có thể có những cuộc tiếp xúc như thế từ buổi đầu? Nhất là nếu tôi bắt tay vào kinh doanh với con số không? Bạn ơi, trong đó đã có câu trả lời bạn rồi. Cho bạn bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh với con số không, thì bạn cũng phải phát triển bản kê các cuộc giao tiếp kinh doanh của bạn từ con số không. Nhưng nói thế không có nghĩa là bạn phải bắt đầu nhỏ bé. Bạn hãy nhớ lại, kinh nghiệm của Jerry Golden, người đã làm việc tại cửa hàng thịt trà rán Kentucky, và đã sáng chế ra cái máy rây bột tự động. Ông đã tìm sự ủng hộ ở đâu? Ở ngay cấp trên. Đại tá Sender Và như bạn đã đọc dưới đây Ông đại tá đã nhận thấy giá trị của sản phẩm Và sẵn sàng ủng hộ Xây dựng những cuộc giao tiếp kinh doanh Nguyên tắc số 1 để xây dựng những cuộc giao tiếp Có thể giúp bạn trong kinh doanh Là phải tại nơi ở của những người bạn cần Bạn thử nghĩ Tại sao nhiều nhà kinh doanh trong một địa phương Lại vào các tổ chức dịch vụ Phải chăng là để phục vụ cho nhân dân địa phương? Vâng, đó có thể là một phần nhỏ của nguyên nhân Còn động cơ thúc đẩy Chính là để quen biết những người có thể giúp họ trong công cuộc kinh doanh Randa P đã khởi đầu và đã điều hành thắng lợi một hãng nhỏ Làm dịch vụ về máy tính điện tử cho các hãng nhỏ khác Thắng lợi ban đầu đã gây cho ông lòng ham muốn mở ra một số chi nhánh Nhưng muốn làm việc đó, ông còn phải vay mượn nhiều Nhờ vào tình bạn với giám đốc một ngân hàng địa phương, trong khi hai người cùng tham gia một số kế hoạch của câu lạc bộ dịch vụ địa phương, ông đã có thể trình bày những nét chính trong các kế hoạch của mình với người bạn chủ ngân hàng một cách thân mật. Ông đã vay được tiền và các kế hoạch tiếp tục được hiện. Nguyên tắc số 2 là phát triển và giữ vững mối quan hệ có lợi với khách và ngay cả các đối thủ của bạn. Randapi đã liên tục lợi dụng điều này. Tôi luôn luôn cố gắng đi thêm một dặm đường nữa nếu cần để phục vụ các quý khách, ông hồi tưởng. Cho họ được thêm lên một tí, ngoài cái họ đã mặc cả hoặc đã trả tiền, bạn sẽ phải sửng sốt trước số khách hàng đến đặt tôi làm dịch vụ cho anh em bè bạn của họ. Và điều này đã đem đến cho tôi biết bao công việc kinh doanh mới. Còn các đối thủ thì có thể giúp bạn như thế nào? Trong những thời kỳ quá bận rộn khi ông không có khả năng nhận công việc được ra quá nhiều, Ông thường đưa công việc của mình cho người cạnh tranh làm đỡ. Do đó tôi đã nhận được những khoản chi lại lớn. Ông kể lại, Các hãng đối thủ bắt đầu từ bỏ một số công việc kinh doanh, và đó là một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng tập đoàn to lớn mà tôi hiện có. Hai nguyên tắc này rất quan trọng để xây dựng những giao tiếp trong kinh doanh, nên tôi xin phát biểu lại một lần nữa. Một, Bạn hãy làm mọi điều có thể làm để phát triển quan hệ với những nhân vật quan trọng có thể giúp đỡ bạn sau này. Hãy làm việc này bằng cách gia nhập các câu lạc bộ, trong đó họ đã có chân. Hãy tự nguyện tham gia thực hiện những kế hoạch mà họ đang làm và tự đứng trong hàng ngũ phục vụ những sự nghiệp mà họ ủng hộ. 2. Bạn hãy lập một tài khoản để trợ giúp những ai mà bạn cần tranh thủ, những nhân vật quan trọng đối với tương lai của công cuộc kinh doanh của bạn. Chính sách Anh gãy lưng cho tôi, tôi sẽ gãy lưng cho anh Có thể đem lại cho bạn tiền lãi lớn hơn cả số tiền đầu tư của bạn Nói một cách khác Là một ân huệ nhỏ để quen trong kinh doanh Đôi khi có thể dẫn đến kết quả Là một ân huệ lớn hơn nhiều Được trả lại trong tương lai Tổ chức những cuộc giao tiếp tập thể Những cuộc giao tiếp trong kinh doanh Cần phải hạn chế trong phạm vi những cá nhân với nhau Một số cuộc tiếp xúc kinh doanh tốt nhất liên quan đến cả nhóm người bạn sẽ thấy rằng những nhóm người đây không cần phải là những tổ chức mà có thể là những người hợp nhau ví dụ, một trong những quảng cáo đầu tiên cho máy ảnh, Polaroid có dính liếu đến nhóm người đi nghỉ hè ở Miami những người quảng cáo cho hãng Polaroid nói rằng nếu các vị đi nghỉ hè nhận thấy cần thử và mua máy ảnh thì họ sẽ đem đến cho xem tại nhà và như thế máy ảnh được đem đi khắp đất nước đây cũng là cách quảng cáo của họ một nhóm các cô gái trẻ đẹp và cùng một số đó là vệ sĩ được cung cấp máy ảnh họ được giao cho nhiệm vụ chụp ảnh những người đi nghỉ hè trên bãi tắm sau đó biến mỗi người tấm ảnh đó và nếu là những người đi du lịch khá giả nào mê ảnh mua ngay và mua hết cả máy ảnh polaroid có thể tìm được mua ở các cửa hàng trong vùng miami khi trở về nhà lẽ tất nhiên mọi người đều đem cái máy ảnh của mình khoe với anh em họ hàng thân thiết vậy với chi phí tương đối ít để chụp ảnh tặng Hãng Polaroid đã quảng cáo được trên toàn quốc với hàng ngàn người tự nguyện làm nhân viên quảng cáo cho hãng. Những cuộc tiếp xúc với tập thể đã được sử dụng thế nào nữa trong quảng cáo kinh doanh? Sau đây là mấy ví dụ, sản phẩm được biếu không hoặc cung cấp với giá hạ cho một tổ chức để đổi lấy sự công nhận của quần chúng. Sản phẩm được bán với khối lượng lớn cho những tổ chức đang gây vốn để họ bán ra một lần nữa lấy lãi. Cách này không những bán được sản phẩm trực tiếp mà còn giới thiệu sản phẩm với những người tiêu dùng có thể chưa từng mua sản phẩm đó bao giờ, đến khi cần phải mua để thay thế hoặc dự trữ, thì người tiêu dùng lại tìm sản phẩm đó ở các cửa hàng. Những nhà sản xuất thường hay đỡ đầu những cuộc thi trong một lĩnh vực có liên quan chặt chẽ với sản phẩm của họ. Do đó, rất nhiều người biết đến sản phẩm, điều đó có giá trị hơn nhiều so với giá phải trả cho quảng cáo. Các nhà kinh doanh nhận thấy rằng, kết hợp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ với một tổ chức hoặc một nhóm người, Được tôn trọng là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để quảng cáo mà họ có thể làm. Làm việc này, nhà kinh doanh sẽ có tất cả các thành viên của tổ chức làm việc cho họ như những sứ giả thiện chí và quyết tâm. Làm tên tuổi của hãng được tung đi khắp bốn phương. Tạo những cuộc giao tiếp với những nhân vật nổi tiếng Khi hãng kinh doanh của bạn đã có số tiền nhiều triệu đô la, bạn có thể thuê các ngôi sao điện ảnh hoặc các vận động viên nổi tiếng, phát biểu để quảng cáo cho hãng của bạn. Nhưng ngay cả rất lâu, trước khi làm được như thế, bạn vẫn có thể tạo những cuộc tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng và từ đó rút ra được những lợi ích cho bạn. Những nhà xuất bản sách, kể cả những người thuộc cỡ nhỏ, luôn luôn làm việc này. Họ gửi những bản sao của một công trình mới cho các tác giả nổi tiếng để xin nhận xét. Những lời bình luận đó được trích in vào bìa quyển sách và trong bài quảng cáo cho quyển sách, bạn nói rằng Tôi hiểu rằng điều này rất có lợi, nhưng tôi sắp mở một quầy bán xúc xích. Vậy tôi có lợi gì nhờ cuộc tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng? Một điều bạn không thể làm được là đặt tên những thổi xúc xích bằng tên của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nếu nghe biết chuyện này, người ta sẽ kiện bạn và thu cả xúc xích. Nhưng đây là điều mà Shane Foxy, một người bán xúc xích đã làm, và bạn cũng có thể làm được điều đó. Ông đứng ra chủ trì một ngày hội từ thiện nhân danh một trại mồ côi địa phương, hứa sẽ tặng cả số tiền thu nhập trong ngày hội cho trại. Senti Ford viết thư cho một diễn viên điện ảnh nổi tiếng tại địa phương và mời ngôi sao này xuất hiện ở gian ngàn của ông trong một ngày hội từ thiện. Sự việc này đã gây được sự chú ý đến công việc kinh doanh của ông trước, trong và sau ngày hội. Nhưng ông đã làm như thế hàng năm và nếu ngôi sao cũ không mời đến được thì ông chọn mời một ngôi sao khác. Làm cho mọi người phải nói đồng ý. Tạo được những cuộc giao tiếp quan trọng là đã hoàn thành một hiệp trong trận đá bóng. Còn một nửa hiệp nữa mà đúng là hiệp làm nên bàn thắng là bắt họ phải làm theo mệnh lệnh của bạn. Làm thế nào để cho họ sẵn lòng làm điều đó bằng cách chứng tỏ cho họ rõ việc đó có lợi ích gì đối với họ, hoặc về tài chính, hoặc về tình cảm. Từ các ví dụ chúng ta đã gặp trong đoạn nói về sử dụng những cuộc giao tiếp, Chúng ta hãy nghiên cứu xem cái gì đã thúc đẩy những người có liên quan. Những nhà du lịch ở Miami vui sướng khi phát hiện ra một loại máy ảnh mới toanh và họ vội vã đem khoe với bạn bè. Những tổ chức không có lợi nhuận luôn luôn cần sự giúp đỡ và hầu như luôn luôn làm cho quần chúng biết đến một hãng nào đã có thể giúp đỡ họ về kinh tế. Khác với những vận động viên nổi tiếng, những tác giả nổi tiếng chưa nhận thấy rằng tên tuổi của họ đáng giá. Và vì vậy, họ đã xác nhận những quyển sách của người khác một cách tự nguyện và không lấy tiền. Nhiều người, kể cả những người nổi tiếng, mong muốn rằng người khác biết đến những nghĩa cử của mình. Đó là vì sao sen Foxy thu được thắng lợi đến thế trong việc mời họ đến hiện diện và xác nhận những ngài từ thiện của ông. Brandon B, ông chủ một hãng máy tính điện tử nhỏ, lần đầu tiên đã vay được một số tiền lớn của ngân hàng. Không phải chỉ vì ông đã gặp ông chủ ngân hàng trong một câu lạc bộ dịch vụ địa phương, nhưng ông đã có khả năng luôn luôn vun đắp tình bạn đó, bằng cách vạch rõ cho ông chủ ngân hàng thấy rằng cho ông vay tiền là an toàn và có lợi. Nói tóm lại, người ta muốn làm những việc để từ đó được một cái gì, một cái gì đó có thể là tiền hoặc có thể là sự trân trọng. Giống như một nhà quảng cáo thành công lớn đã nói với tôi, không có ai làm một điều gì đó để chẳng được tí gì, hoặc nói một cách khác, hãy cho họ cái mà họ ao ước và bạn sẽ được họ ủng hộ. Chương 11: Thu nhập thêm những mối lợi bằng một chút cố gắng. Khi bạn đi vào kinh doanh, hãy đặt kế hoạch làm 3 hoặc 4 việc. Nói thế không có nghĩa là phải mở 3 hoặc 4 hãng khác nhau. Tôi muốn nói là nếu đã có một hạng kinh doanh Dù to hay nhỏ, bạn hãy bán thêm một số mặt hàng khác ngoài sản phẩm chính hoặc dịch vụ của mình. Bởi vì, sự thật là một khi bạn làm kinh doanh, có những dịp tốt lạ lùng để chỉ đến với một cố gắng nhỏ mà đã có thể thu được lợi lớn. Khách hàng đến với bạn để mua một thứ gì, thường tiện để mua thêm một ít thứ khác. Và có những người không cần đến sản phẩm chính hoặc dịch vụ chính của bạn mà bị các thứ hàng phụ lôi cuốn vào hàng. Chìa khóa cho những mối lợi thêm. Bạn hãy nghĩ đến một cửa hàng thuốc ở góc phố, coi như một ví dụ thường gặp về khả năng tạo ra những dịp mai phụ. Các hiệu thuốc thường chỉ bán thuốc men, nhưng sau nhiều năm họ đã bày ra bán nhiều sản phẩm. Cho đến bây giờ thì đa phần kinh doanh của họ là bán những thứ không phải là thuốc. Bạn hãy đi vào một cửa hàng thuốc kiểu mẫu Mỹ mà xem. Nó giống như một cửa hàng bách hóa, nhiều hơn là một nơi bán thuốc. Ngay cả những cửa hàng tự động lớn Cũng đang nhập cuộc Đầu tiên họ bày bán thêm tạp chí phụ nữ Rồi đến dụng cụ gia đình Và bây giờ có cả cửa hàng bán thiết bị dụng cụ TV và tủ lạnh Khi bạn đặt mua tờ Redder Digest Hoặc tờ tạp chí Tham, Bạn được ghi tên luôn vào danh sách Để sau này họ sẽ gửi quà tặng cho bạn Như sách hoặc băng ghi âm Vậy nếu như những hãng lớn nhất trong nước Vẫn còn chưa được hài lòng với lợi nhuận kiếm được Từ mặt hàng chính, thì tại sao bạn có thể chấp nhận chuyện đó? Một sự mạo hiểm đem đến nhiều sự mạo hiểm khác. Nhiều nhà kinh doanh nhỏ làm những điều mạo hiểm phụ một cách bất ngờ, nhưng bạn thì hãy đặt kế hoạch về việc đó trước khi triển khai công việc kinh doanh. Truando, một người sửa chữa xe đạp, phải mất mấy năm mới nhận ra được rằng những người đem xe đạp đến với ông đều muốn mua phụ tùng, trong khi ông có rất ít, thế là Ông đã mất đi giá trị mối lợi phụ trong mấy năm trời. Thuận lợi lớn nhất của đa số mối lợi phụ là chúng không đòi hỏi nhiều vốn. Ví dụ, John Do chỉ cần thêm ít vốn bằng giá mua buôn các đồ phụ tùng để bài ra bán. Khách mua các thứ đó đã ở trong cửa hàng. Vì vậy, không phải chi thêm tiền cho việc quảng cáo. Những công việc ngoài lề vẫn có thể là kinh doanh lớn. Khi bà Janet, một người nội trợ ở Long Island, Thành lập hãng Watcher, bà không nghĩ đến những công việc ngoài lề của hãng kinh doanh này, nhưng tên tuổi của Quay Watcher đã được nhiều người biết đến. Do bà đã xoay sở thêm, tiến lên bằng cách xuất bản những quyển sách dạy nấu nướng, bán những món ăn kiêng và ra một tờ tạp chí. Khi Khamon Wilson khai trương một lọt quán trọ bên đường, ông đã có một ý nghĩ nào đó về các công việc ngoài lề có thể có. Bởi vì trước đây, ông đã làm một số nghề kinh doanh, Nhưng tôi quả quyết rằng, ông ta đã không biết được những công việc phụ của ông sẽ phát triển rộng lớn đến đâu. Như bạn đã thấy ở chương 2, hãng Kermond-Wilson ngày nay bao gồm nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, y tế, dụng cụ gia đình, sản xuất hàng hóa, kỹ thuật máy tính và cả xây dựng. Tổng giá trị của hãng lên đến 1 tỷ đô la. Sự mong muốn của tôi trong quyển sách này là bài cho bạn cách làm mà những nhà triệu phú phải học tập qua kinh nghiệm. Vì rằng, hầu hết các nhà triệu phú tự làm giàu, cuối cùng đã hiểu ra rằng họ có thể được lãi rất hậu do buôn bán thêm từ thứ phụ, nên đây là một điều bạn cần đặt kế hoạch làm ngay từ lúc bắt đầu. Bán nhiều thứ cho cùng một khách hàng Những công việc phụ có liên quan, Royale gọi các mặt hàng hoặc dịch vụ loại đó như thế khi nói về những công việc mạo hiểm mà ông đã bắt đầu làm sau khi xây dựng một bể bơi. Tôi sớm nhận ra rằng, những ông chủ có nhà đã mua của tôi bể bơi đặt trong vườn, rất lấy làm tự hào về tài sản này của họ. Và đương nhiên, đối với tôi là phải đi vào ngành dịch vụ bảo quản thất bãi cỏ, rồi đã tạo ra khách hàng cần bảo quản cỏ trong số những người đã mua bể bơi của ông. Trong khi xem xét địa thế để đặt bể bơi, ông ta đã bàn về vẻ đẹp rõ ràng của các khu đất của họ, nếu như luôn duy trì bãi cỏ trong một tình trạng tốt đẹp. Và bạn biết đấy, Rồi nói với vẻ đâm chiêu, có hai cách làm. Giờ đây, tôi cũng đang có quan hệ làm ăn với những người không mua bể bơi. Tôi lại luôn luôn có thể bán những địa điểm đặt bể bơi cho những khách mua bãi cỏ. Hiện nay, rồi có tới 4 năm cách làm ăn, ông đã mở rộng cổ phần, vào 1. Công việc khoai khoáng nhôm 2. Công việc kinh doanh cửa sổ trên máy và 3. Một hãng chuyên môn xây dựng những công trình phụ cho các nhà tư. Thật, lãi của ông trong một năm là hơn 200.000 đô la, và vốn của các công ty của ông lên đến nhiều triệu đô la. Làm cho tên tuổi của bạn đáng giá 1 triệu đô la. Bất kể ngành nghề kinh doanh gì mà bạn bắt đầu, bạn đều có thể làm được như Royale. Và làm giàu bằng cách bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Dựa trên kinh nghiệm của Roy, đây là những nguyên tắc chỉ đạo có thể dẫn bạn tới sự giàu có. 1. Hãy chọn lấy cái mà Roy gọi là công việc phụ có liên quan. Cái đó không cần phải ở trong cùng một lĩnh vực, nó chỉ cần là một sản phẩm hoặc dịch vụ thu hút cùng loại khách. Việc bón phân cho các bãi cỏ thuộc về một lĩnh vực khác hẳn việc xây dựng bể bơi. Nhưng ông chủ có ngôi nhà, có thể là người khách tương lai của cả hai công việc. 2. Bảo đảm phẩm chất và giá trị trong bất kỳ việc gì bạn làm. Đó là bởi vì một người khách được hài lòng. là người tốt nhất để trở thành khách mua các thứ khác mà bạn bán. 3. Dùng cùng một tên hoặc một tên tương tự trong mỗi hãng kinh doanh của bạn. Mục đích chính của việc khai trương những công việc phụ có liên quan là để lợi dụng tên tuổi và danh tiếng của công ty bạn. Việc đó cho bạn một mối lợi thế rõ ràng với những đối thủ phải bắt đầu từ con số 0. 4. Chọn những công việc phụ nào có thể sử dụng tốt lao động hiện có của bạn. Trong những thời kỳ ế ẩm của một ngành kinh doanh, công nhân vẫn có công việc làm trong một ngành khác. Thế nào là công việc phụ? Nếu như nhà xuất bản cho phép tôi sử dụng độ dày của cả 20 tập sách bách khoa toàn thư thì tôi mới có thể liệt kê toàn bộ những công việc phụ. Vì việc này xét ra không thực tế, nên tốt nhất là cung cấp cho bạn một danh mục bao gồm những thí dụ có tính gợi ý. và cho phép bạn lựa chọn để định hướng chốt vào một ngành kinh doanh nào chính. Việc tôi sắp là ghi vào bản danh mục 3 ngành kinh doanh có liên quan trên một dòng kẻ. Một trong 3 ngành đó có thể là ngành kinh doanh chính của bạn. Một trong hai ngành kia là ngành phụ, có thể triển khai sau này. Bán đồ cổ, sửa chữa đồ đạc trong nhà, đánh giá bất động sản. Dịch vụ trả lời, dịch vụ văn thư, dịch vụ đề địa chỉ. Trưng bày mỹ thuật, trường mỹ thuật. cung cấp hàng mỹ nghệ, hãng giới thiệu công việc, dịch vụ giúp việc tạm thời, dịch vụ làm người gác, máy báo động hỏa hoạn, máy dập lửa, máy báo động có trộm, cửa hàng ăn uống, cửa hàng quà biếu, quán trọ bên đường, in ấn, catalog hướng dẫn mua hàng, tạp chí địa phương mua hàng, quét, dọn dẹp trong xí nghiệp, rửa xe tải, phun nước, bảo hiểm bất động sản môi giới buôn bán củi chó nuôi dạy chó cung cấp những vật nuôi làm cảnh vân vân như tôi đã nói những thí dụ còn rất nhiều nhưng như thế đủ để bạn nắm được vấn đề và còn một vấn đề nữa bạn phải biết rõ một trong những công việc phụ của bạn có thể sản xuất nhiều hơn lớn mạnh hơn và làm lãi nhiều hơn công việc kinh doanh ban đầu khi những công việc phụ trở thành công việc chính Tôi tin chắc rằng bạn không biết những sự việc này. Công ty khổng lồ Sheeroy Book do một nhân viên nhà ga ở Redwood, Minnesota khởi đầu. Sản phẩm độc nhất của ông là đồng hồ bỏ túi mà ông bán cho các nhân viên nhà ga. Black và Decker, nhà sản xuất nổi tiếng các dụng cụ cho thợ thủ công làm việc tại nhà, đã bắt đầu bằng xây dựng những mái cộng và mái sách chữ. Hết kích! là một hãng sản xuất những bộ đồ nghề điện tử, lúc khởi đầu không dính dáng gì đến điện tử, mà đã bán hành lý đi máy bay. Hãng Enster Airlines đầu tiên đã kiếm ra tiền không phải bằng cách chở khách, mà là chở những chuyến thư từ, bưu kiện. DuPont ngày nay nổi tiếng là một trong những hãng sản xuất chất dẻo lớn nhất thế giới, lúc bắt đầu chuyên sản xuất thuốc súng. Những hãng này và hàng nghìn cơ sở kinh doanh khác có vốn liếng hàng triệu đô la đã tìm ra cơ hội lớn hơn và số lãi nhiều hơn trong những lĩnh vực kinh doanh, khác hẳn với ngành nghề mà họ bắt đầu khi bước chân vào kinh doanh. Điểm lại những câu chuyện về những nhà triệu phú tự làm giàu ngày nay đã kể ở những chương đầu của quyển sách này, và bạn sẽ thấy nhiều kinh nghiệm tương tự. Khi tôi nói lên điểm này, nhiều người thường hỏi tôi, Vậy thì làm thế nào? để tôi có thể đoán trước được những ngành nghề gì có lợi nhất cho tôi xin trả lời là lẽ tất nhiên bạn không thể đoán trước được và đây là bài học rút ra từ tất cả điều này bạn chưa thực sự đi vào kinh doanh thì bao giờ bạn biết được bạn đã bỏ lỡ cái gì nếu như richard chaser không quyết định bán đồng hồ thì ông đã không bao giờ nghĩ đến chuyện thành lập công ty quan trọng bán hàng theo đơn đặt hàng qua bưu điện nếu cryrock không có trong ngành kinh doanh bán máy, trộn thức ăn, thì có thể ông đã không bao giờ thành lập được hàng loạt cửa hàng MC Donald bán xúc xích. Nếu Howard Johnson quyết định không mở một cửa hàng đồ dùng văn phòng và kem cốc, thì hàng loạt cửa hàng ăn uống và quán trọ bên đường to lớn đồ sộ mang tên ông đã chẳng bao giờ có thể ra đời. Đó là lý do vì sao tôi thúc giục bạn biến ngay ước mơ kinh doanh thành hành động càng sớm càng tốt. Từ kinh doanh đầu tiên mà bạn nghĩ ra, tự nhiên bạn sẽ dẫn tới một loạt dịp mai kiếm ra tiền triệu. Nhưng tôi cho rằng, theo gương của các nhà triệu phú tự làm giàu trong quyển sách này, sử dụng ngay những sự hiểu biết mà họ phải mất nhiều năm mới thu thập được, thì chẳng có thể nói được bạn sẽ có thể đi xa đến đâu. Biện pháp cắt giảm chi tiêu và làm tăng thêm lợi nhuận Là một người nghiêm túc, chí thú trong kinh doanh, bạn phải nhận thấy có hai cách để tăng thêm lãi. Lẽ tất nhiên, một cách làm tăng khối lượng hàng bán ra. Còn cách thứ hai là cắt giảm chi tiêu. Các nhà triệu phú không những nhận thức được cả hai cách mà còn luôn luôn cố gắng thực hiện cả hai cách đó nữa. Trên thực tế, việc cắt giảm chi tiêu là mối quan tâm đầu tiên cho bất cứ ngành kinh doanh nào. Những việc này phải được thực hiện sao cho không phương hại đến chất lượng và hiệu quả. Các nhà triệu phú đã biết cách cắt giảm chi tiêu, trong khi đó vẫn làm tăng lợi nhuận. Nghe có vẻ vô lý. Xin bạn hãy tiếp tục đọc. Một trong những người thực hiện thành công nhất nghệ thuật giảm chi tiêu và tăng lợi nhuận là ông trùm tư bản khách sạn Conrad Hilton Đa số các khách sạn của Hilton nằm trong vùng mà giá bất động sản cũng như thuế phải đóng rất cao Hầu như mỗi tất đất buộc phải sử dụng như thế nào để có thể sinh lợi nhiều nhất Tại một nơi ở ở Chicago Blammer House ông Hilton nhận thấy một cửa hàng sách chưa kiếm được nhiều lãi Vì vậy Ông thay thế nó bằng một phòng ngồi đợi và uống rượu cốc tay do đó lợi nhuận tăng thêm hơn 200 lần. Tại khách sạn Wanda Astoria ở Manhattan, những đội công nhân của Hilton đã hạ hai cái cột, không phục vụ cho một mục đích gì, và thay thế vào đó là những tủ bài hàng đã làm tăng lợi nhuận hàng nghìn đô la. Ở New York cũng vậy, ở khách sạn Bazaar, họ đã biến cái kho ở tầng hầm thành một nơi uống rượu và ăn cơm nổi tiếng. nhưng lợi nhuận lên nhiều lần phải trở thành một thói quen suốt đời. Những phương pháp bạch ra trong chương này đã làm lợi cho những nhà triệu phú trong lúc khởi đầu sự nghiệp kinh doanh và luôn luôn ở lại với họ trong suốt thời gian tiền của và sự nghiệp của họ tăng trưởng. Conrad Hilton đã có nhiều triệu đô la khi ông đặt thêm các tiện nghi mới trong một khách sạn của ông như đã nói trên đây. Nhưng bạn hãy tin chắc rằng Những phương pháp tương tự buổi đầu lập nghiệp đã giúp ông trở thành triệu phú. Cũng như thế, những nhà sáng lập ra công ty sản xuất ham HamO, những nhà sáng chế ra vòng Hula Hop và các đồ chơi khác đã thực hiện giảm chi tăng lợi nhuận ngay từ buổi sơ khai. Tôi đã kể với bạn trong một chương trước rằng ngành nghề kinh doanh đầu tiên của họ không có liên quan gì đến sản xuất đồ chơi và làm sao họ đã nhận ra họ đã kiếm lãi từ chỗ đó. Vì họ là những người kinh doanh trong lúc chưa có vốn liếng đáng kể nên cắt giảm chi phí là một sự cần thiết. Sản phẩm ban đầu của họ, đó là súng cao su, do hai người trung phần sản xuất ra, còn việc bán sản phẩm thì cũng do chính họ đảm đương. Vì sản phẩm phụ làm tăng khối lượng hàng bán ra, họ đã chuyển đến những vùng rộng rãi hơn và bắt đầu tuyển thêm công nhân, giống như nhiều nhà kinh doanh khác đã làm. Họ thấy vì lợi ích thiết thực cần phải giao cho người khác một phần công việc của họ. Đây là một phương pháp quan trọng để cắt giảm chi phí bởi vì nó cho phép bạn có một năng lực sản xuất linh hoạt. ba lĩnh vực mà đa số các nhà triệu phú tự làm giàu quen cách giảm chi phí và tăng lợi nhuận. 1. Không gian 2. Nhân sự 3. Quảng cáo Chúng ta hãy nghiên cứu một số thí dụ về các nhà triệu phú thành đạt đã làm tăng hiệu quả của chi phí như thế nào trong ba lĩnh vực này. Làm lợi trên không gian phụ không gian phụ không được sử dụng chẳng những phải chi tiền cho nó mà còn làm mất lợi nhuận đó là lý do nhiều cửa hàng và cả các đại lý dịch vụ làm ăn thịnh vượng thường sử dụng không gian thừa để trưng bày các sản phẩm phụ nhằm lôi kéo khách hàng người khách bước vào một cửa hàng nghĩ bụng sẽ mua một thứ hàng hoặc một dịch vụ đặc biệt nào đó nhận thấy những hàng trưng bày có sức hấp dẫn và lấy làm thích thú bèn mua thêm một thứ ngoài dự định một công ty xe buýt lớn của mỹ đã làm tăng thêm lợi nhuận rất nhiều lần bằng cách tận dụng chỗ để hành lý dưới ghế ngồi của hành khách. Như vậy, chúng giúp cho việc chuyển bưu kiện từ thành phố này sang thành phố khác được nhanh chóng, mà bưu điện không thể nào cạnh tranh nổi. Một ông chủ của Rạp Chiếu Bóng ở miền Trung Tây đã lợi dụng những giờ phút rỗi rãi trong buổi sáng tại những công trình xây dựng của ông trước đây. Ông cho một số hãng kinh doanh lớn trong vùng gần kề, thuê phòng họp giả để họ sử dụng. Và khi các hãng kinh doanh phát triển tới mức có thể xây dựng những trụ sở cho riêng mình, họ thường cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách thu xếp cho thuê một phần không gian của họ. Cách giải quyết vấn đề lao động mang lại kết quả tốt Sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất, có thể tăng thêm những đồng đô la vào túi tiền của bạn. Khi công việc kinh doanh của bạn đòi hỏi phải thuê công nhân làm nghề, thì có thể có những lúc mà những người có trình độ cao đó không cần thiết cho những hoạt động thường ngày. Đó là lý do một đài phát thanh lớn ở New York dùng một số lao động kỹ thuật là công việc phụ, là bán và lắp đặt điện thoại di động cho các xe taxi, xe công an và xe buýt chở học sinh. Những cơ sở kinh doanh khác lại thấy rằng có hiệu quả hơn như thuê người làm khoán. Một trường dạy ngoại ngữ nổi tiếng chỉ mời giáo viên trong thời gian cần thiết, cũng không khó tìm những giáo viên muốn làm việc theo kiểu mời. và như thế sẽ khỏi phải trả lương tháng cho họ còn về việc không dùng công nhân viên chức một cách có hiệu quả nhiều công ty đang tìm được thêm những khoản tiết kiệm và những khoản lợi nhuận do sử dụng những thiết bị tự động do máy tính điều khiển ngay cả những văn phòng nhỏ ngày nay cũng biết tiết kiệm được tiền bằng cách sử dụng những máy tính nhỏ làm công việc lưu trữ và làm hóa đơn và sử dụng máy chữ tự động để giải quyết những công việc văn phòng mà trước đây do con người thực hiện thiết bị dụng cụ như thế thường làm cho chủ lấy lại vốn trong vòng 1 hoặc 2 năm, và từ đó trở đi, nó sẽ có thêm nhiều số dương trong bản quyết toán Những mối lợi do quảng cáo Đối với nhiều hãng kinh doanh, thường phải chi tiêu lớn cho quảng cáo, nhưng một số hãng đã tìm ra những cách làm cho những hãng khác chia sẻ phí tổn. Bạn có thể thấy rằng, cùng một hóa đơn bạn nhận được, các hãng hầu như luôn luôn gửi kèm thêm vào những quyển sách mỏng giới thiệu các hàng tiêu dùng. Bạn có thể đặt mua, trong khi bạn thanh toán hóa đơn của bạn, các hãng đó được thêm nhiều đô la tiền lãi nhờ bán được những món hàng mà bạn đặt mua. Ngay cả một hãng bán hàng theo đơn đặt hàng qua bưu điện to lớn và có tín nhiệm như hãng Montgomery Ward cũng bắt đầu nhận quảng cáo cho bên ngoài trong các catalog đặt hàng của mình. Tại sao bất cứ một cơ sở kinh doanh nào cũng muốn được quảng cáo trong catalog của một cơ sở khác? Đơn giản, bởi vì rất ít tờ tuần báo nào khác. được giữ lâu và được xem đến nhiều lần như quyển catalog. Lập một cây gia hệ về kinh doanh Có lẽ bạn đã thấy cây gia hệ của chính gia đình bạn hoặc một gia đình khác từ một thân cây tỏ ra nhiều cành. Tài sản của nhà triệu phú tự làm giàu có thể so sánh như một cây gia hệ. Một cửa hàng kinh doanh, cửa hàng đầu tiên của họ là ông tổ của nhiều cửa hàng con cháu khác. và chúng cùng hợp nhau thành một gia đình của các cửa hàng. Câu chuyện về James Reader minh họa rõ ràng về điều này. Ông nhận ra rằng ông sẽ kiếm được nhiều tiền nếu ông tự làm trong ngành kinh doanh xe tải hơn là làm nghề chất hàng lên xe tải của người khác. Và sau khi vào ngành kinh doanh xe tải một hướng mới lại đến với ông cung cấp xe tải cho các công ty khác dùng còn có thể có lãi nhiều hơn nữa. Vì vậy, ông đã đi vào ngành kinh doanh cho thuê xe tải. Đó là cái thân cây của Jim Reader, còn những cành cây của nó. Khi kinh doanh, ông đã lan ra nhiều lĩnh vực khác như cho thuê ô tô, cho thuê thiết bị, dụng cụ từ các loại máy móc của các hãng sản xuất tới các dụng cụ văn phòng. Tập đoàn Reader Systems bao gồm cả một công ty hàng hải. Jim Reader đã bỏ ra 30 đô la mua xe tải đầu tiên để tiến lên từ những hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ông đã rút lui khỏi ghế chủ tịch, kim giám đốc để cho người khác điều hành công việc, và ông về vui thú với ngôi nhà trị giá 250.000 đô la và những chiếc thuyền buồm nhẹ. Ông còn thích thú trong mấy khoản đầu tư khác, vì rằng một nhà triệu phú khó mà có thể ly khai hoàn toàn với môi trường kinh doanh đầy quyến rũ. Thuyết tương đối trong kinh doanh Nhà thiên tài toán học Einstein nổi tiếng vì đã phát triển thuyết tương đối trong khoa học vật lý. Cũng còn có một thuyết tương đối nữa, Khi người ta xây dựng một vương quốc kinh doanh, và thuyết tương đối trong kinh doanh này dễ hiểu hơn nhiều so với những lời giảng của Enten. Thuyết tương đối trong kinh doanh là gì? Là thuyết đã tác động nhiều lần trên những trang sách này. Nói một cách đơn giản thì đó là Nhiều nhà triệu phú tự làm giàu, xây dựng cơ đồ bằng cách tạo nên hoặc giành được những cơ sở kinh doanh trong những lĩnh vực có liên quan. Bạn hãy nhớ lại những người xây dựng câu đồ mà bạn đã gặp cho đến lúc này. Horwath Johnson đã phát triển một loạt cửa hàng ăn uống. Vậy chăng, đó là một thắng lợi tất nhiên đối với ông khi xây dựng những khách sạn bên đường cho khách có xe ô tô cùng một lúc với những cửa hàng ăn uống, và sau đó phát triển thành món ăn mang tên ông? William Lear đã làm hết tâm trí vào công việc sáng tạo ra những sản phẩm mới, từ cái radio đầu tiên gắn trong ô tô tới chiếc máy bay phản lực mới nhất gần đây. Rich đi từ những chiếc súng cao su cho đến những chiếc vòng Hula hoop, rồi đến những sản phẩm khác tiếp sau. Và Jim Reader đã đi từ cho thuê xe tải cho đến xe ô tô và máy chữ. Những hãng kinh doanh lớn, vốn liếng hàng tỷ đô la có thể phát triển ra nhiều mặt. Trên thực tế, họ thường phải làm như thế bởi vì tập trung vào một ngành công nghiệp nào đó có thể làm cho bạn dễ suy sụp do những suy thói trong nền kinh tế của ngành đặc biệt đó. Nhưng những hãng nhỏ đang phát triển thì lại phát triển tốt nhất bằng cách mở rộng ra nhiều lĩnh vực có liên quan. Đó là bởi vì bạn thực hiện tốt cái gì bạn hiểu rõ nhất và cho đến khi bạn đã khá mạnh để có một ban giám đốc năng nổ và những ủy viên ban quản trị được trả lương hậu rồi thì bạn có thể giữ lấy chiếc ghế lãnh đạo chỉ làm cái việc mà bạn làm tốt nhất. Những bí quyết xây dựng cô đồ của những nhà triệu phú Cách đây vài năm, tôi đã đi du lịch sang một số nước chính ở châu Âu. Trong đoàn có khoảng 40 người, và tôi đã quen thân với ba người trong đó. Một người là triệu phú tự làm giàu. Đã có đôi ba lần, sau một ngày đi tham quan, chúng tôi ngồi ăn cơm tối cùng với nhau. Trong bữa ăn và cả sau khi ăn xong, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu về sự nghiệp thành đạt rực rỡ của ông. S.H. đã nói với tôi rằng, tôi đã không trở thành giàu có. bằng cách làm cái mà bất cứ một người nào khác cũng không thể làm được. Những công việc kinh doanh của tôi là những công việc rõ ràng là thông thường, vào loại mà bất kỳ người nào có bộ óc trung bình đều có thể làm. Lẽ tất nhiên là tôi muốn biết cái gì phân biệt ông với những người khác, cái gì đã làm cho những cửa hàng của ông trở thành những thực thể có giá trị hàng triệu đô la. Trong khi đó, người khác cũng làm công việc như ông, chỉ phấn đấu để kiếm sống qua ngày. Ông giải thích thêm. Ngay từ đầu, tôi đã học được một điều là trong bất kỳ hoàn cảnh kinh doanh nào người ta đều có thể kiếm ra được những lợi nhuận phụ. Nhiều người không biết đến những dịp tốt phụ thêm đó còn tôi thì tôi biết nắm lấy. Những lợi nhuận phụ đó làm cho bạn có thêm vốn để phát triển. Do đó trong khi người khác tẩm chân tại chỗ thì tôi lại có thể tiến lên. Tôi hỏi, ông đang nói về những lợi nhuận phụ nào? Đây là một ví dụ. Đầu tiên khi đi vào ngành bất động sản, tôi còn là một thanh niên. Tôi đã mua một tòa nhà nhỏ ở thành phố tôi cư trú. Tòa nhà sáu tầng, cho thuê kính, được kha khá tiền. Nhiều người có thể cho thế là mãn nguyện, nhưng tôi thì không. Vì vậy tôi biến những căn hộ ở tầng trệt thành những văn phòng làm việc cho bác sĩ và luật sư thuê. Tôi lấy tiền thuê cao gấp đôi với những căn hộ đặc biệt này, và bạn đã rút ra được điều gì không? Bài học của tôi là nếu xem xét kỹ một hoàn cảnh thì hầu như lúc nào cũng có một cách rất thật để kiếm ra được nhiều tiền hơn. Tìm những cơ hội tốt đem lại những mối lợi bất ngờ Tôi đề nghị Ed cho biết thêm ít ví dụ nữa về việc ông đã bằng cách nào tìm ra những phương pháp làm cho những hoàn cảnh đem lại nhiều lợi nhuận và tôi ghi chép lời của ông. Dù bạn không thể đi vào một trong những ngành kinh doanh tương tự Các phương pháp để mở rộng những cơ hội kiếm lợi bất ngờ vẫn như nhau. Vậy bạn có thể sử dụng kinh nghiệm của Ed làm kim chỉ nam. Sau đây là một số việc ông đã làm. Ông đã sử dụng lợi nhuận từ tiền bán tòa nhà đầu tiên, làm tiền mặt, trả trước để mua một tòa nhà to lớn hơn. Tòa nhà này kèm theo một thửa đất ở đằng sau, không dùng vào việc gì. Ông đã xây dựng ở đó một bể bơi cho những người thuê nhà. Thế rồi, tăng giá thuê nhà lên được 15%. Phát hiện ra sự thiếu nhà ở trong địa phương, ông đã mua một địa điểm để xây dựng một nhà cao tầng. Nhưng đáng lẽ, thuê một nhà thầu thì ông lại làm công việc đó, coi như ông là nhà thầu của chính ông. Ông thuê các nhà thầu phụ làm các công đoạn của công trình, giống như một nhà thầu chính đã làm nếu cần. Sự hiểu biết của ông về bất động sản ngày càng được mở rộng, đã dẫn đến việc ông mở ra nghề môi giới, lấy hoa hồng trong việc bán tài sản giúp người khác. Ngày đó còn giúp ông nắm được những tài sản nào có thể mua được Và ngay khi treo bảng bán thì ông đã có khả năng chợp ngay vài ba trường hợp ngon ăn nhất Chỉ một số ít những người khách bước chân vào văn phòng giới thiệu bất động sản để tìm mua nhà lại thực sự kết thúc bằng việc mua qua sự môi giới của văn phòng Ông đã tìm ra một cách kiếm tiền của nhiều người trong số khách bước chân vào văn phòng của ông dù cho cuối cùng họ có mua bất động sản hay không Bằng cách nào? Bằng cách đặt trong văn phòng một giá sách gồm những sách viết về bất động sản làm thế nào để tìm được một ngôi nhà cho ra nhà vân vân. Bạn cho là số tiền nhỏ nhoi không đáng kể ư Kiếm tiền mỗi ngày vài ba chục đô la nhờ bỏ thêm chút ít công sức quả là một điều không thể coi nhẹ thắng lợi của ông do cái giá sách đó đem lại thúc đẩy ông quản một cửa hàng vắng chủ ở một trung tâm buôn bán Ông thành lập tại đó một cửa hàng sách Chỉ gồm toàn những sách cẩm nang Biết rằng người Mỹ rất thích tự mình Làm lấy các công việc Ông lập một cửa hàng lớn Chuyên bán những sách mách bảo họ cách làm Bất kể nghề phụ của bạn là gì Sự thích thú của bạn trong thời gian rảnh rỗi Thuộc về công việc gì Bạn sẽ tìm thấy sách hướng dẫn Về vấn đề đó trong cửa hàng này Cửa hàng sách làm thế nào Thu hút được thắng lợi lớn Trên mức làm cho ông sớm nhận ra rằng Những quyển sách lỗi này Không những tìm được thị trường tiêu thụ ở địa phương mà còn là ở khắp trong nước Điều đáng học tập từ những thí dụ đó là Trên thực tế trong bất kỳ một hoàn cảnh kiếm ra tiền nào đều có một cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn nữa Nó không đòi hỏi phải có một ý kiến độc đáo Nó chỉ đòi hỏi khả năng nhận ra cơ hội đó Nhưng muốn phát triển khả năng đó thì phải làm gì? Đó là điều chúng ta sẽ bàn tới sau đây Phát hiện những cơ hội kiếm tiền bất ngờ Cứ cho rằng bạn bắt đầu kinh doanh lần đầu tiên, quá trình xây dựng cơ sở kinh doanh của bạn đang tiến hành. Và hơn nữa, cơ sở kinh doanh của bạn đang có lãi, có lãi nhiều. Nhưng, nếu bạn đang làm ăn tốt, giống như bất kỳ một người nào khác trong cùng một ngành nghề kinh doanh, thì không có lý do gì để bạn ngồi yên mà tự khen ngợi mình. Bạn chưa làm tốt lắm đâu. Bởi vì sự thật là, nếu bạn chỉ làm tốt như đối thủ bình thường của bạn, thì tức là bạn đã không lợi dụng được những cơ hội bất thường đã mở ra trước mắt bạn. Bất cứ ngành kinh doanh nào cũng có thể làm ra những món lợi nhuận phụ bằng cách sử dụng một hoặc nhiều phương pháp sau đây. Bán được một cách bất ngờ những sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Nâng cấp việc bán hàng bình thường, làm cho người khác chia sẻ với bạn những món chi tiêu lớn. Thực ra, bạn đã thấy những phương pháp này tác động như thế nào trong những câu chuyện về lai lịch của các nhà triệu phú và những thí dụ khác được giới thiệu trong chương này. Nhưng để biết chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ ràng để có thể sẵn sàng sử dụng chúng khi có dịp, chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ từng phương pháp một. Bán được bất ngờ những sản phẩm hoặc dịch vụ Đây là phương pháp dễ nhất trong ba phương pháp và cũng là phương pháp mà các nhà kinh doanh mới vào nghề thường hay bỏ qua. Nó dựa trên cơ sở của thuyết, mua vì có sự thúc đẩy, được nhiều cửa hàng tổng hợp sử dụng. Họ biết rằng những người vào cửa hàng với ý định chỉ mua một vài thứ gì đấy, nhưng thường thường lại bị lôi cuốn và mua những thứ khác mà họ thấy cửa hàng trưng bày Đôi khi tiền mua hàng, tùy hứng, lại có thể lớn hơn tiền mua hàng có mục đích. Một đôi vợ chồng ở Redmond đã kiếm được nhiều nghìn đô la bằng cách này. Họ điều hành một nhà trọ. nơi thôn giả có khoảng 5-6 buồn nghỉ đêm cho khách du lịch, những người đi săn và những nhà trượt tuyết đến thăm vùng quê của họ. Họ đã biến ngôi nhà quá rộng rãi của họ thành một quán trọ chỉ để có tiền đóng thuế và mua sắm các thứ cần dùng. Một hôm, họ nảy ra một ý nghĩ rằng nhiều người đi du lịch đến Redmond và những người khách có khả năng mua một số đất đai bỏ không ở đây, vì vậy họ đã đi vào nghề môi giới bán bất động sản. trên chiếc bàn gương của mỗi phòng họ cho thuê có một bản in romeo danh mục các bất động sản hiện có trong vùng việc này cùng với sự chuyện trò thân mật với khách lúc thuê phòng hoặc lúc trả phòng đã dẫn đến nhiều cuộc mua bán thật sự thực ra đôi vợ chồng có lợi thế hơn các người môi giới khác trong vùng bởi vì họ đắng được tin tức đầu tiên về những người khách du lịch đến vùng này chắc chắn có thể mua bất động sản bài học ở đây đó là Dù là nghề kinh doanh của bạn là bán sản phẩm hay dịch vụ, bạn có thể kiếm tiền thêm nhiều lãi hơn nhờ bán thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ phụ cho cùng những người khách đó. Đôi khi phần kinh doanh phụ có thể phát triển và trở thành nguồn lợi nhuận chính. Nâng cấp việc bán hàng bình thường. Giả sử rằng công việc kinh doanh của bạn mang lại lãi suất 10% trên tổng số doanh thu và có thể là bạn đã làm việc hết sức mình. Bạn không thể tăng được nếu không mở rộng thêm địa điểm kinh doanh và tăng thêm nhân công. Nếu chưa sẵn sàng để đầu tư thêm, thì liệu có cách gì giúp cho bạn có thể tăng thêm tiền lãi không? Có một cách rất hợp lý. Cách này đòi hỏi phải nâng cấp việc bán hàng bình thường. Có nghĩa đơn giản là bạn sẽ bán các thứ hàng giá cao hơn. Do đó bạn sẽ thu vào nhiều tiền hơn cùng với một số công sức. Và bởi vì bạn được lãi 10 xu trên một đô la, lợi nhuận sẽ theo đó mà tăng lên. Nhiều nhà kinh doanh khôn khéo đang tìm những cách thực tế để làm điều này mỗi ngày. Sau đây là mấy ví dụ. Người môi giới về bảo hiểm chuyển từ những tài khoản cá nhân sang những tài khoản công nghiệp. Nhân viên kế toán bỏ công việc tính toán thế doanh thu để quay về làm kế toán cho các hãng trong địa phương của họ. Nhà buôn tàu nâng cấp tài sản của họ. từ những tàu nhỏ kéo mốc trở thành những tàu lớn đắt tiền hơn. Cửa hàng sửa chữa máy xén cỏ quyết định sẽ sửa chữa những máy gắn bên ngoài tàu để được công sửa chữa cao hơn. Người đi bán hàng rong từ nhà này sang nhà kia nhận thấy rằng bán máy hút bụi có thể đem lại lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với bán nước hoa, dầu thơm và các loại bàn chải. Nhà sản xuất máy tính nhỏ bắt đầu làm ra những máy tính loại dùng cho kế toán viên. và sau đó quyết tâm kiếm ra hàng nghìn hay cho hàng trăm đô la sau mỗi đợt hàng bằng cách bán máy tính cho các hãng kinh doanh nhỏ. Đây chỉ là một số trong hàng nghìn ví dụ mà tôi có thể đưa ra, nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ bạn đã nắm được vấn đề. Nâng cấp việc buôn bán là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để mở rộng cơ sở lợi nhuận của bạn. Tất cả các công ty đều làm việc này từ công ty nhỏ nhất đến công ty lớn nhất. Trên thực tế, nhiều hãng kinh doanh khi bước vào ngành nghề đứng ở vị trí thấp nhất trên thị trường sẽ cố gắng hết sức để vươn lên thật nhanh, đến những bậc cao hơn. Chia sẻ những khoản chi phí lớn Bạn đã biết, từ đầu chân này là các giảm chi phí có thể cũng hữu hiệu như tăng số lần bán và khối lượng bán hàng ra khi muốn nâng cao lợi nhuận. Giả sử bạn bán một cái gì đó lấy 20 đô la, và phải bỏ ra 15 đô la để làm ra nó. Muốn tăng số lãi từ 5 đô la tới 8 đô la, thì bạn có thể hoặc là tăng giá bán lên 25 đô la, hoặc giảm giá thành xuống 12 đô la. Hoặc là bạn có thể chia ra, giảm thành 1,50 đô la, và nâng giá bán 1,50 đô la. Nếu bạn phải đương đầu với nhiều sự cạnh tranh, thì việc nâng giá đúng là một điều không có lợi. Vì vậy, bạn phải tìm cách cắt giảm chi phí, Trong khi giữ nguyên chất lượng, nhiều nhà kinh doanh biết nhìn xa đã giải quyết việc này bằng cách chọn ra một hoặc nhiều mặt hàng, đòi hỏi chi phí lớn và tìm cách để cho người khác gánh đỡ tổn phí. Tôi có thể sẽ nghe bạn hỏi lại, làm thế nào mà trên thế giới này tôi có thể có được những người khác chia sẻ với tôi những khoản chi được? Điều này đang được người ta thực hiện ngày nay, sau đây chỉ là một số trong rất nhiều phương pháp. Những người có cùng nghề như bác sĩ, luật sư thường chung nhau văn phòng làm việc. Khi báo chí của chính mình bị ế, các nhà xuất bản nhận việc in bên ngoài, thường là nhận in các báo khác. Ông chủ những gian hàng lớn để đáp ứng được những khoản chi trong điều hành công việc kinh doanh đã có thuê hành lang hoặc dùng hành lang để trưng bày hàng và những ông chủ hàng trưng bày trả tiền thuê. Những ông chủ của các nhà hát phục vụ khách ngồi trên xe ô tô cho thuê địa điểm của họ. vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật để làm chợ trời. Những ông chủ của nhiều cửa hàng kinh doanh đông người ra vào cho phép người ta đến đặt máy bán hàng trong những cửa hàng đó. Những người đặt máy bán hàng nộp cho các ông chủ cửa hàng một phần lợi nhuận của họ. Ông chủ chỉ phải bỏ ra tí diện tích cửa hàng và điện để chạy máy. Bạn hãy suy nghĩ một tí và bạn có thể có thêm nhiều ví dụ hơn nữa mà bạn biết trong thế giới kinh doanh. Bài học được rút ra đó là Các khoản chi tiêu có thể được chia sẻ bằng cách cho các hãng kinh doanh khác trả tiền để sử dụng một số tiện nghi mà cơ sở kinh doanh của bạn có sẵn, nhưng không phải lúc nào cũng dùng đến. Từ mối lợi bất ngờ này đến mối lợi bất ngờ khác, bạn có thể trở thành giàu có. Một số phương pháp nâng cao lợi nhuận, cắt giảm chi phí nó đến trong chương này, xem thật nhỏ nhoi nếu đem so với những mục tiêu hàng triệu đô la của bạn. Nhưng sự nâng cao lợi nhuận từng phần trăm sẽ không tự nó. biến một nhà kinh doanh nhỏ thành một triệu phú được nhưng nó có thể làm cho con đường đi đến mục tiêu đó dễ dàng hơn bội phần và bạn hãy nhớ rằng con người có ý thức trong sự chi tiêu và nhanh nhẹn trong sự kiếm lợi nhuận ngay từ lúc bắt đầu thì sẽ được lợi trong suốt quãng đời hoạt động của họ bây giờ làm như thế chỉ có thể đem lại vài trăm hoặc vài nghìn đô la nhưng khi đã lên vị trí triệu phú thì công việc đó sẽ có thể đem lại hàng trăm nghìn thậm chí đến hàng triệu đô la Và bây giờ, khi bạn có thể hiểu biết vững vàng về việc các nhà triệu phú sử trí thế nào với chi phí và lợi nhuận, chúng ta hãy quay sang nghiên cứu về những phương pháp đáng chú ý mà các nhà triệu phú dùng để làm cho tài sản của họ sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Người ta thường không trở thành triệu phú qua một đêm, mà thường là phải hàng năm, và chương sau sẽ trình bày với bạn làm như thế nào. Chương 12 Lợi nhuận đẻ ra lợi nhuận Bạn sắp sửa học một số trong những phương pháp đáng chú ý. Chúng làm những nhà triệu phú khác hẳn những người bình thường như bạn và tôi. Những phương pháp này đáng chú ý bởi vì chúng đã biến một người có khả năng tài chính bình thường thành một ông hoặc bà, giàu sụ trong một thời gian ngắn khiến ta phải ngạc nhiên. Và hơn nữa, những phương pháp đó lại rất đơn giản. Làm sao một phương pháp làm giàu lại có thể vừa đáng chú ý lại vừa đơn giản? Nó đáng chú ý vì nó tạo ra một số của cải lớn. Nó lại đơn giản bởi vì mỗi phương pháp theo công thức đã được hàng nghìn nhà triệu phú sử dụng. Và những công thức ấy tác động ở bất kể loại kinh doanh nào, có thể là bán lẻ, điện tử, buôn bất động sản, kinh doanh dịch vụ, vui chơi tiêu khiển, y tế, vân vân. Đây là bốn công thức mà bạn sẽ học trong chương này. Một Công thức về lợi nhuận của chi nhánh 2. Công thức về độc quyền 3. Công thức về bán cổ phiếu 4. Công thức về sự hợp nhất Bạn có thể tự mình sử dụng dễ dàng công thức đầu tiên và khi nào đến lúc phải dùng đến ba công thức sau thì những chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn từ đầu đến cuối. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Sử dụng những công thức về lợi nhuận của chi nhánh Bạn đã bước đầu được làm quen với công thức về lợi nhuận của chi nhánh ở đầu quyển sách này. Nó dựa trên cơ sở cái mà tôi gọi là yếu tố lặp lại thắng lợi. Nói một cách đơn giản là, một khi bạn đã thành lập một cơ sở kinh doanh kiếm tiền, hãy lặp lại mãi mãi thắng lợi của bạn, bằng cách sử dụng những cách đúng đắn ấy để mở ra những cơ sở kinh doanh tương tự ở những nơi khác. Nhưng làm thế nào để thực hiện được việc này? Công thức về lợi nhuận của chi nhánh sẽ mắc cách làm ấy. Sau đây là những bước cơ bản. Một, mở cửa hàng qua tiêu của bạn ngay gần nhà. Như vậy, từ bản thân bạn có thể chỉ đạo nó đi vào chức năng kiếm lãi. Hai, trong khi điều hành kinh doanh, bạn hãy vạch ra một cách tỉ mỉ khắc phục các tiếng sót sao cho công việc kinh doanh chạy êm xuôi, để cơ sở kinh doanh của bạn có thể tự túc độc lập. Ba, khi nó đạt tới điểm đem lại lợi nhuận vững chắc, bạn hãy sử dụng lợi nhuận đó để mở một chi nhánh ở nơi khác. Bằng cách sử dụng những phương pháp điều hành đã được thử thách. 4. Khi cơ sở kinh doanh thứ hai đã được gây dựng vững vàng, dùng lợi nhuận phân phối của cả hai cơ sở đầu để mở chi nhánh thứ ba. 5. Vì số lượng chi nhánh của bạn tăng lên, nên tổng lợi nhuận cũng sẽ tăng và cho phép bạn mở thêm nhiều chi nhánh với một tốc độ nhanh hơn. Vào thời điểm này, bạn có thể đặt kế hoạch xây dựng thêm cùng một lúc nhiều chi nhánh, chứ không phải mỗi lần một chi nhánh nữa. 6. xây dựng vương quốc của bạn cho đến khi nào số lượng các chi nhánh đem lại cho bạn mức lợi nhuận mong muốn. Tại thời điểm này, bạn có thể nhân số của cải thực của bạn lên bằng cách dùng một trong những công thức khác trong chương này. Sự kỳ diệu của công thức về lợi nhuận của chi nhánh Bạn có một yếu tố rất mạnh khi sử dụng công thức về lợi nhuận của chi nhánh. Tất cả những điều cần để đưa công thức vào hoạt động là một cuộc kinh doanh thắng lợi. Nếu bạn đã giành được sự thắng lợi trong một cuộc kinh doanh, thì bạn có thể làm như thế hàng chục, hàng trăm lần hoặc hơn nữa. Nếu bạn đã khởi đầu một cuộc kinh doanh nhỏ thắng lợi, bạn có thể lặp lại như thế nhiều lần, nhân thu nhập lên mỗi lần mở cửa hàng mới. Bằng cách này, một doanh nghiệp nhỏ sẽ trở thành một doanh nghiệp lớn. Câu hỏi mọi người đặt ra Khi tôi giảng các công thức về lợi nhuận của chi nhánh, Nhiều người vừa mới bước vào con đường tự làm giàu để trở thành triệu phú, có thể hiểu một cách dễ dàng sức mạnh và sự hiệu quả của nó. Nhưng có lần, vào cuối buổi học, một người trong số họ hỏi tôi một câu đại ý là Làm sao tôi lại có khả năng quản lý 10 hoặc chỉ ba cửa hàng hoặc văn phòng và khi nào tôi mới được ngủ một giấc nhỉ? Xin trả lời rằng, một khi bạn bắt đầu quá trình mở rộng, bạn không cần tự quản lý một chi nhánh nào nữa, ngay cả cửa hàng đầu tiên. hãy để một phút suy nghĩ về điều đó. Khi vào một cửa hàng ăn uống MC Donald, bạn có thấy Rai rock đứng xa quầy hàng không? Và khi bạn tham quan một cửa hàng search, ông chủ tịch ban quản trị có đứng đâu đó cho bạn có thể thấy không? Lẽ tất nhiên là không. Mỗi hãng trong những hãng lớn này và mỗi hãng trong những hãng khác có chi nhánh, đều có những người quản lý chi nhánh để điều hành công việc cho họ. Xin nói về công việc tiến hành như thế nào trong khi triển khai cửa hàng kinh doanh đầu tiên. Bạn huấn luyện cho nhân viên cao cấp nhất của bạn quản lý điều hành mọi công việc thường ngày. Khi mở một chi nhánh mới, chính nhân viên đó sẽ chuyển tới chi nhánh mới để làm giám đốc. Những nhân viên làm việc tốt trong hai cửa hàng đầu tiên sẽ tiếp tục được huấn luyện về quản lý, để họ cũng có thể chuyển sang làm giám đốc chi nhánh được mở thêm. Nhiều công ty in shop hướng dẫn công việc quản lý để giúp cho giám đốc chi nhánh điều hành công việc hàng ngày của cửa hàng, văn phòng hoặc nhà máy của họ. Làm việc này là cốt để bảo đảm được rằng các phương pháp đã dẫn đến thắng lợi của chi nhánh đầu tiên phải được làm theo đúng trong những chi nhánh được thành lập tiếp theo. Công thức về lợi nhuận của chi nhánh trong hành động Winton Tretler, nhà triệu phú mà bạn đã gặp trong quyển sách này, đã bắt đầu bằng một quán ăn đặt tại khách sạn nhỏ tại Michigan. Trong quá trình xây dựng vương quốc của ông cho đến nay đã đạt tới đỉnh cao. với số vốn trên 10 triệu đô la. Ông đã lặp lại thắng lợi đầu tiên của ông rất nhiều lần và mặc dù ông thỉnh thoảng đi thăm những cửa hàng ăn uống mới mở họ vẫn dựa vào những người quản lý địa phương điều hành công việc. lơ đã mở một trong những chi nhánh đầu tiên bởi vì ông muốn chứng minh rằng bất cứ người nào khác cũng có thể điều hành công việc nếu họ theo đúng công thức mà ông đã đặt ra. Việc đó đã thành công và vì lơ tin tưởng vào những nhân viên đầy hứa hẹn mà ông tuyển thêm Ông đã mở nhiều cửa hàng ăn uống mới. Mở rộng phạm vi ra toàn quốc hoặc có thể tới toàn cầu. Tới tham quan bất kỳ một thành phố Mỹ nào, bạn sẽ thấy biết bao nhiêu hãng kinh doanh làm ăn thịnh vượng và có lãi. Bạn hãy tới thêm một thành phố gần đó và bạn cũng sẽ thấy những hãng kinh doanh tương tự bán cũng những sản phẩm và dịch vụ như thế và kiếm được những số lãi tương đương. Nhiều cơ sở kinh doanh này là của những cá nhân đang điều hành chúng và mỗi ông chủ thường chỉ có một cửa hàng Thật là một điều rất hay nếu mở rộng sự làm ăn Nhưng bạn đã bao giờ được ngạc nhiên rằng tại sao một người có cơ sở kinh doanh phát đạt ở thành phố A lại không thể điều hành được một cơ sở kinh doanh tương tự ở thành phố B và có thể là ở các thành phố C và D nữa Phát triển kinh doanh ra là rất hay Nhưng tôi cho rằng lý do bạn đang đọc quyển sách này là bạn muốn tập trung vốn của bạn vào tài khoản của bạn ở ngân hàng. Vậy, bạn nhớ là, một nhà kinh doanh có đầu óc nông cạn, bạn mở cơ sở kinh doanh đầu tiên của bạn ở thành phố A, nhưng bạn hãy đặt mục tiêu sớm nhất là thành lập chi nhánh ở nhiều địa phương khác. Và bạn có thể biết điều gì nữa không? Bạn đừng bó hẹp phạm vi hoạt động của bạn trên đất nước Hoa Kỳ. Sẽ có nhiều lợi hơn nếu phạm vi kinh doanh của bạn mở rộng ra toàn cầu. mở rộng phạm vi của bạn sẽ có những cơ hội rộng rãi hơn có những người đang than thở rằng thời cơ của các nhà triệu phú tự làm giàu đã chấm dứt họ than phiền rằng thuế má những sự điều chỉnh của chính phủ sự động đảnh của nhiều người tiêu dùng sự khan hiếm năng lượng và hàng chục yếu tố khác đang làm cho việc làm giàu khó khăn hơn bao giờ hết thôi được tất cả những điều đó thực ra không phải là lý do Như bạn đã thấy trong cuốn sách này, thực tế là hàng ngày vẫn có những gia tài kết sù đang được tạo nên và tiếp tục được tạo nên. Nhưng đúng là kiếm ra một triệu đô la bây giờ khó khăn hơn trước, thối quan liêu ngày càng nặng nề, vân vân Đã làm cho điều đó khó tránh khỏi. Tôi thường nghe nói, Chào ơi, những ngày vàng son xưa đã qua rồi. Bạn ơi, những ngày vàng son xưa vẫn còn, xin cho tôi được giải thích. sự quay lại của những ngày vàng son xưa nếu bạn nghĩ rằng sự làm giàu ở mỹ cách đây vài ba thập kỷ hoặc nửa thế kỷ hoặc hẳn là cả một thế kỷ là dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều thì bạn hãy thôi đừng héo hon mong mỏi và bạn hãy chuyển sang một vùng đất khác trên thế giới bởi vì nhiều nước khác trên quả đất của chúng ta đang ở trình độ phát triển như của mỹ cách đây nhiều năm điều này có lợi gì cho bạn điểm thứ nhất là vì một kế hoạch kinh doanh có thể đã lạc hậu trên đất nước Mỹ này, nhưng lại chưa được thăm dò ở nhiều nước khác. Và tất cả chúng ta đều biết rằng người đầu tiên có một ý kiến hay thì có thể hái ra tiền. Những ngành nghề kinh doanh đơn giản hàng ngày đang cạnh tranh quyết liệt ở Mỹ thì ở nước ngoài có rất nhiều cơ hội. Thí dụ, bạn rất lưỡng lự khi muốn mở một hiệu giặc tự động trong thành phố mình, bởi vì nơi đây đã có rất nhiều hiệu giặc tự động rồi. Và như thế thì làm sao bạn có thể thực hiện được công việc về lợi nhuận của chi nhánh nếu đã là một điều quá ư mạo hiểm Khi mở ra cửa hàng đầu tiên để bước vào kinh doanh Bạn đã đoán được câu trả lời Công chuyện đó bạn sẽ làm ở nước ngoài Nhân dân ở nhiều nước kém phát triển Thậm chí còn chưa bao giờ được nghe nói đến hiệu giặc tự động Bạn hãy mở ra một hiệu giặc cho họ xem Bạn hãy thử tưởng tượng xem Hiệu giặc đó sẽ đem tới một cơ hội làm ăn tốt biết bao. Việc bạn muốn bắt đầu kinh doanh ở Mexico, Nam Mỹ, Châu Phi, ở Trung Đông hay một nước châu Âu nào đều tùy thuộc vào hai điều. Một, sự thích thú riêng của bạn đối với chỗ đó. Hai, những thuận lợi và khó khăn ở đất nước ấy. Nói một cách khác, bà không nên đặt kế hoạch mở một loại hiệu giặc tự động ở một nước cổ lỗ sĩ nào. Thứ nhất là vì bạn sẽ không thích sống ở nơi đó. Và thứ hai là đất nước đó không dành cho ngành kinh doanh bạn đang định mở một triển vọng nào cả. Vậy thì trình tự phải theo là 1. Chọn lấy đất nước mà bạn thích sống và làm việc tại đó. 2. Chọn lấy một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể cung cấp mà tại đó đang thiếu. 3. Kiểm tra xem chính phủ nước đó có thể làm khó dễ điều gì không. Có một việc nhiều người Mỹ đã thực hiện nhiều lần. Một người trong số đó là Pransy. Ông này ra ý tưởng mở hãng cho thuê ô tô ở một thành phố lớn nhất của nước bạn Nam Mỹ. Ý tưởng này đã phủ rích ở nước Mỹ. Thật vậy, nhưng còn rất mới mẻ và hiếm thấy ở đất nước mới này. Hãng cho thuê ô tô đầu tiên của ông làm ăn phát đạt đến mức rằng đã mở nhiều chi nhánh trong các thành phố khác. Ngay cả trước khi ông trở thành triệu phú trên đất nước đó, thì ông đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn đa số các nhà triệu phú Mỹ. Bởi vì giá cuộc sống xa hoa ở đây rẻ hơn nhiều so với Mỹ. Vậy, nếu bạn có ý định mở một cơ sở kinh doanh nhỏ, hãy suy nghĩ gì đến việc mở nó? Ở một nước ngoài nào mà bạn thích? Bạn sẽ nhận thấy rằng cơ sở kinh doanh nhỏ của bạn sẽ trở nên to lớn rất nhanh. Khi chúng ta chuyển sang công thức thứ hai cần phải có một sự định nghĩa. thuật ngữ Rangchi xin Không có nghĩa là mua độc quyền một quầy bán xúc xích, nó có nghĩa là bán độc quyền. Nhiều thứ độc quyền, một kế hoạch kinh doanh bạn đã triển khai. Người cho độc quyền kiếm được nhiều tiền hơn là người độc quyền. Hãy xem một cơ hội kinh doanh trong tờ báo của bạn, và có thể bạn sẽ thấy hàng chục bài quảng cáo của các công ty có những độc quyền cần bán. Nhiều người không hiểu điều là đa số các công ty này bắt đầu trên một quy mô nhỏ, thường là một loại cửa hàng gia đình. Những phương pháp kinh doanh mà họ triển khai thành công đến mức họ quyết định mở các chi nhánh Và họ thấy rằng để cho người khác bỏ tiền ra để mở và quản lý các chi nhánh có thể dễ dàng hơn nhiều và đem lại lợi nhuận nhiều hơn so với tự làm lấy Sau đây là những việc phải làm trong công thức nhận độc quyền một Chọn lấy một ngành nghề nói chung là bán lẻ hoặc dịch vụ và mở một cửa hàng thử nghiệm hoặc một văn phòng hoặc một đại lý thử nghiệm Phát triển nó lên tới mức độ làm ăn có lãi và có thể thuê một quản lý điều hành. 2. Mở tiếp một hoặc nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác, thử nghiệm các phương pháp kinh doanh mà bạn đã triển khai ở địa điểm đầu tiên. 3. Khi bạn đã chứng minh rằng phương pháp làm việc đều thành công như nhau tại các địa điểm khác nhau, bạn hãy gợp tất cả thành một đơn vị mà bạn giữ độc quyền. Bạn có thể tự mình điều hành hoặc thuê dịch vụ của một công ty chuyên môn nhận gợp các công việc độc quyền. sự hợp thành một đơn vị đòi hỏi phải huấn luyện những người được độc quyền điều hành tại các chi nhánh của hãng. để đáp lại tiền thuê độc quyền mà họ trả cho bạn, bạn phải phổ biến cho họ phương pháp làm việc đã được thử nghiệm, giúp đỡ chọn một địa điểm kinh doanh và cung cấp thiết bị dụng cụ cần thiết và vật tư. 4. bạn tiếp tục có lãi từ mọi địa điểm cho thuê độc quyền bởi vì 1. bạn được thu tiền bản quyền tính theo tổng doanh thu. 2. lợi nhuận bạn thu được khi cung ứng cho những người mua độc quyền hoặc cả hai. Năm, Khi số lượng cửa hàng độc quyền đã khá nhiều, bạn hãy xét đến vấn đề bán chứng khoán trong hãng của bạn để tăng nhanh số vốn liếng thực của bạn. Công thức cho thuê độc quyền này, với những biến dạng không đáng kể, đã được sử dụng tốt, đem lại những kết quả đáng chú ý bởi những nhà cho thuê độc quyền nổi tiếng ngày nay. Có thể kể trong số đó là Rai của cửa hàng ăn uống MC Doran. Hamlan Sander và những người nối nghiệp tại các cửa hàng thịt gà rán, Kentucky, Cameron Wilson của những nhà trọ cho những nhà nghỉ, Howard Johnson của các loạt cửa hàng ăn uống và quán trọ bên đường quốc lộ mang tên ông, Jenny Death của những cửa hàng bán các món ăn kiêng và hàng trăm người khác mà tên tuổi chưa quen thuộc lắm. Cho thuê độc quyền có lợi như thế nào? Bạn có thể hỏi, Tại sao tôi phải chia sẻ hệ thống kinh doanh của tôi với người khác, trong khi tôi có thể mở các chi nhánh của riêng tôi và giữ nguyên lợi nhuận cho tôi? Có một số lý do quan trọng để xem xét sự cho thuê độc quyền. Chúng ta hãy nghiên cứu những yếu tố này. 1. Vốn đầu tư mở ra các chi nhánh do người thuê độc quyền phải bỏ ra thường là một sự phối hợp giữa vốn của người đó và tiền tài trợ cho họ. Do đó, loạt cửa hàng của bạn có thể tăng lên rất nhanh bởi vì mục tiêu mở rộng của bạn không phụ thuộc vào vốn. 2. Sự mạo hiểm phần lớn thuộc về người thuê độc quyền chứ không thuộc về người cho thuê độc quyền. Lẽ tất nhiên, bạn sẽ mất một cái gì đó nếu như chi nhánh thất bại, nhưng phần lớn rủi ro người có chi nhánh đó phải chịu. 3. Người có quyền lợi sát sườn trong cơ sở kinh doanh sẽ làm việc miệt mài cho sự thắng lợi hơn là những người chỉ đi làm thuê. Do đó, Bạn có thể trông mong ở người thuê độc quyền hơn là ở một giám đốc ăn lương. 4. Vì mỗi chi nhánh thuộc về người địa phương nên nó được địa phương ủng hộ, khách hàng muốn mua bán tại những cơ sở thuộc quyền sở hữu của người địa phương. 5. Những chi nhánh điều hành, quảng cáo, trả lương công nhân viên sẽ thấp hơn nhiều so với việc bạn tự điều hành, vì bây giờ bạn tập trung cố gắng để giành lấy và bám sát những người được độc quyền, chứ không phải để làm công việc kinh doanh thường ngày. 6. Bạn sẽ hưởng những mối lợi của sức mạnh đòn bẩy về tài chính và sức mạnh đòn bẩy của quần chúng. Tiền mà mỗi người được độc quyền trả cho bạn và công sức của họ và công nhân viên của họ bỏ ra đều phục vụ cho lợi ích của bạn. Do đó, vương quốc kinh doanh của bạn được xây dựng rộng lớn nhờ tiền của và công sức của người khác. Dựng nên một cơ sở thuê độc quyền có thể dễ hơn là bạn tưởng. Trên thực tế, khi nào bạn sẵn sàng rồi thì điều đó sẽ đến với bạn. Một số công ty chuyên môn làm những việc này, bạn sẽ tìm thấy họ trong các báo chí kinh doanh hoặc tiếp xúc với văn phòng gần nhất của ban quản lý kinh doanh nhỏ. Một chuyên gia của bang này có thể mách bạn tới người tập hợp các cơ sở kinh doanh muốn bán độc quyền trong khu vực của bạn. Một thắng lợi đáng chú ý trong việc cho thuê độc quyền Một người Mỹ ở bang California là on lapin 31 tuổi, có ý muốn mở một cửa hàng bánh kếp tại Bush ký hợp đồng với hai người bà con và ba người khác cùng vốn với nhau, tất cả được 25.000 đô la để mở một cửa hàng bánh kếp đầu tiên. Thắng lợi của cửa hàng ăn uống đầu tiên dẫn tới nhiều chi nhánh khác, tới cho thuê độc quyền và tới bán chứng khoán, trong khi Lapin giữ vững công thức cho thuê độc quyền. Trên thực tế, thắng lợi của ông trong kinh doanh cửa hàng ăn uống bánh kếp thúc tục ông cho thuê độc quyền trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nữa. On Lapin. và những người đã phát đạt trong việc mở thêm nhiều chi nhánh ở nhiều nghề khác nhau đã chứng minh điều này. Bí quyết cho thuê độc quyền không phải là việc bán bánh kếp, dịch vụ văn phòng hoặc sửa chữa xe ô tô, đó là trong việc cho thuê một hệ thống kinh doanh đã được thử thách. Bạn hãy chú ý đặc biệt đến câu, sự cho thuê một hệ thống đã được thử thách. Khi cho thuê độc quyền, thật sự bạn không bán một cái gì cả. Ờ, hợp đồng có thể viết rằng, bạn bán cho người nhận độc quyền. quyền buôn bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nhưng sự thật, đó là một món tiền thuê, bởi vì người được hưởng độc quyền tiếp tục trả tiền cho bạn suốt thời gian của hợp đồng. online là bằng chứng sống, nói lên phương pháp này, đem lại một thắng lợi đáng chú ý. Cửa hàng ăn uống bé nhỏ đầu tiên đã dẫn đến một vương quốc tập hợp các thứ sản phẩm và dịch vụ để cho thuê độc quyền gồm trên 10 loại khác nhau và với số vốn trên 100 triệu đô la. Sử dụng công thức bán chứng khoán Khi nhà kinh doanh nhỏ bình thường nghĩ đến chuyện bán chứng khoán, điều duy nhất mà ông ta suy nghĩ là tăng cao vốn của mình để mở rộng kinh doanh. Nhưng khi nhà triệu phú bắt đầu nghĩ đến bán chứng khoán, thì ông ta suy nghĩ về một cái gì đó khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Động cơ của nhà triệu phú tương lai không phải là chỉ để mở rộng kinh doanh, mà còn là để mở rộng vốn liếng thực của họ, hầu như ngay tức thời. Chúng ta hãy xem việc bán chứng khoán thành công như thế nào. 1. Giả sử một nhà triệu phú bắt đầu ăn nên làm ra, gây dựng một cơ sở sản xuất trong một lĩnh vực khá hay, có thể là sản xuất máy tính lợi nhỏ cho các cửa hàng kinh doanh. Vốn đầu tư lúc đầu là 10.000 đô la, và ông vay thêm được một số tiền. 2. Sau một hoặc hai năm, số tiền ông kiếm được lên tới 2 triệu đô la. Nhà triệu phú đang nên làm ra này quyết định đã đến lúc bán chứng khoán. Ông thuê một luật sư và một nhân viên kế toán để lo cho công việc. Những người đầu cơ chứng khoán rất ưa lối làm ăn đứng đắn của công ty này. Họ mua 45% chứng khoán của công ty vào khoảng 7 lần thu nhập. 3. 7 lần thu nhập của công ty có nghĩa là công ty được đánh giá tới mức 14 triệu đô la. Như thế là nhà triệu phú dự bị, không còn là dự bị bao lâu nữa. Ông ta là nhà triệu phú thật sự. Xin nhớ rằng, ông có 55% chứng khoán, nghĩa là 7,7 triệu đô la, và thế giới mới biết bây giờ ông ấy giàu chừng nào. bốn Cộng thêm vào số tiền của ông có 7,7 triệu đô la, ông bạn của chúng ta đã nhận thêm được mối lời bất ngờ, 6,3 triệu đô la tiền bán chứng khoán. Đây không phải là số tiền riêng của ông, đó là lẽ tất nhiên, nó đi vào kho bạc của công ty, nhưng nó không nằm yên ở đó, nhà triệu phú dùng nó để mở rộng kinh doanh. Phát triển một loại máy tính mới năm Với loại sản phẩm mới có lượng hàng bán được tăng ngân hai lần trong một thời gian rất ngắn Vô Wall đã bắt đầu thực sự ngồi dậy và chú ý Bây giờ, những nhà phân tích đánh giá chứng khoán lên 10 lần thu nhập tính toán rằng một công ty lớn mạnh lên một cách đáng chú ý như thế phải là một công ty có hạn 10 lần thu nhập 4 triệu đô la là 40 triệu đô la dẫn vốn của ông bạn chúng ta trong đó là 55% của 40 triệu, hoặc 22 triệu đô la, không đến nỗi tồi đối với đầu tư 10.000 đô la. 6. Mức lãi trong công cuộc kinh doanh mà ông mở rộng, ông bạn của chúng ta quyết định bán công ty. Ông ấy có thể hoặc bán chứng khoán riêng của ông ta ra thị trường và nhận lấy 22 triệu đô la tiền vốn, hoặc bán hãng của ông cho một công ty máy tính điện tử lớn hơn, lấy chứng khoán tại công ty vững mạnh này. Thay cho số tiền họ phải trả cho ông, và do đó mà ông nhận được số tiền lãi cổ phần kết xù để sống quãng đời còn lại. 7. Hoặc, ông ấy có thể làm một công việc gì đấy với ngay cả số vốn lớn hơn trong ý nghĩ. Ông có thể sử dụng tài sản của công ty bé nhỏ của ông để điều khiển một hãng lớn hơn nhiều, đi đúng nước cờ. Sau một thời gian ngắn, ông ấy có thể có hàng trăm triệu đô la, chứ không phải số vốn bé nhỏ 22 triệu đô la. Phải chăng? Điều này nghe có vẻ quá lạ lùng, không thể được. Điều này đã được thực hiện rất nhiều lần và cũng vẫn đang được thực hiện. Nhân số vốn thật của bạn qua bán chứng khoán Trong chương trước, bạn đã được biến rằng bằng cách nào bà Zenny bán ra sản phẩm có liên quan đã làm cho hãng White Watcher của bà ngày càng vững chảy, nhưng không phải chỉ nhờ thế mà bà trở nên giàu có. Sự bán chứng khoán đã làm cho sự giàu có của bà tăng lên mạnh mẽ. Khi bà Needed và những người chung phần đã quyết định đem một cổ phần ra bán, thì giá một cổ phần đã leo lên từ 11,25 đô la lên 40 đô la chỉ trong một ngày. Thế có nghĩa là kết thúc ngày kinh doanh hôm đó, những nhà kinh doanh hẳn White watcher có giá trị tài sản tăng lên 4 lần so với lúc ngày kinh doanh bắt đầu. Một người đem số cổ phần ra bán thì phải làm thế nào? Có hai cách. Bạn có thể tự bán lấy hoặc bạn có thể thuê dịch vụ của một nhà bảo hiểm chuyên nghiệp. Đa số các nhà triệu phú khi bán cổ phần khuyên dùng cách thứ hai. Vì sao? Đơn giản, vì những nhà bảo hiểm chuyên nghiệp có thể làm công việc này cho bạn một cách êm đẹp và không tốn tiền bằng tự làm lấy. Một cuộc nghiên cứu của ngân hàng dự trữ liên bang ở Sportan, Đã tiết lộ rằng, số cổ phần phát hành đã bán hết một cách êm đẹp cho thuê bao bảo hiểm chuyên nghiệp, nhiều hơn 2 lần so với cổ phần do nhà kinh doanh tự bán lấy. Và làm thế nào người ta có thể tìm được một nhà bảo hiểm chuyên nghiệp? Để tiết kiệm thời gian suy nghĩ về việc này, bạn đã có thể kết bạn với một số chủ ngân hàng. Bất kỳ một ông chủ nhà băng nào mà bạn quen biết, đều có thể mách bạn hướng đi tìm đến văn phòng nhà bảo hiểm gần nhất. Sử dụng phương pháp hợp nhất để tăng nhanh của cải. Bước 7 của công thức bán cổ phần đưa ra một ý tưởng có thể làm cho bạn phải say mê nếu bạn có tư chất của một nhà triệu phú tự làm giàu đích thực. Ý tưởng đó nói về khả năng sử dụng tài sản của hãng bé nhỏ của bạn để điều khiển một công ty to lớn hơn nhiều. Biết bao lần người ta đã làm được điều này, chúng ta hãy cùng nhau thăm lại hai người bạn cũ từ những chương đầu trong quyển sách này Jim Reader và Misulam Priplik Cuộc viếng thăm của chúng ta tới Jim Reader, nhà sáng lập ra hệ thống Reader, cho thuê xe ô tô và xe tải diễn ra vào một ngày sôi nổi khi công ty của ông tiếp quản một công ty xe tải lớn. Ông đã để bao tâm trí vào việc mua được một công ty như thế. Thậm chí sau khi đã bòn vét hết cả vốn liếng của công ty và vay mượn thêm một ít Reader cũng chỉ có được một nửa số tiền cần thiết để mua đứt công ty lớn chạy xe tải phía nam. Nhưng Reader đã làm gì? Ông đã sử dụng tài sản của chính công ty phía nam để cân bằng giá mua. Ông sắp xếp bán đi một trong những kho hàng của công ty và đã sử dụng số tiền nhận được để trả cho công ty. Có lẽ bạn sẽ đặt ra hai câu hỏi. Một, làm sao ông ấy bán được một kho hàng mà ông chưa có quyền sở hữu? Được. Tất cả việc đó diễn ra trong mấy phút với sự thuyên chuyển giấy tờ qua lại tại bàn thương lượng. Lẽ tất nhiên, sự sắp xếp đã được làm từ trước. Những người bán công ty phía Nam đã biết và đã chấp nhận được việc bán nhà kho. Họ sẽ nhận được tiền, và đó là vấn đề quan trọng. Câu hỏi thứ hai, ông ấy sẽ làm ăn ra sao với công ty mới tiếp quản mà chẳng có nhà kho rất quan trọng này? Xin trả lời rằng, ông ta không thể làm được. Một phần công việc là phải thuê lại nhà kho của người chủ mới, lấy tiền thu nhập vẫn có điều để trả tiền thuê. Sự thuê mượn, như bạn đã đọc ở chương 3, là một phương pháp rất hữu hiệu để tăng số tiền cần có. Nó giúp bạn tiết kiệm được một số tiền lớn để mua sắm tài sản, hoặc thiết bị cần thiết để tiến hành kinh doanh. Và giống như trong trường hợp của reader, nó có thể giúp bạn mua một cơ sở kinh doanh. Cuộc đi thăm của chúng ta đến Mesula Ripley. có thể thực hiện hầu như bất cứ ngày nào. Từ ngày ông từ bỏ công việc ở một văn phòng trả lương ông quá thấp, ông rất bận rộn. Bạn có thể thấy, ngày nào ông ta cũng đang thương lượng một cuộc mua bán mới. Nhưng chúng ta hãy xem một trong những cuộc mua bán đầu tiên của ông, bởi vì nó chứng minh rằng bạn không cần phải mua hoàn toàn một công ty để có được tài sản và các mối lợi của công ty đó. Tất cả điều bạn cần làm là mua khá nhiều cổ phần. Để giành được quyền điều khiển công ty Và khi một công ty có nhiều người có cổ phần trong đó Chỉ chiếm dưới 50% số cổ phần rất nhiều Thì bạn có thể giành quyền điều khiển thật sự Ngày đầu tiên chúng ta đến thăm Ridley Ông bỏ ra số tiền chỉ bằng 1 phần 7 tổng tài sản Của công ty máy chữ điện tử nhanh Sau đó không lâu Chúng ta lại trở lại thăm một lần nữa Và thấy Ridley bây giờ Đã là trưởng ban điều hành của công ty đang sử dụng tiền và tài sản của công ty để mua các công ty khác nữa và chúng ta có thể trở lại thêm nhiều lần nữa và có thể thấy cùng một sự việc như trên diễn ra điều đó giải thích bằng cách nào giao tài kết sồn nhiều tỷ đô la ấy đã được xây dựng nên Sử dụng những công thức hợp nhất để làm tăng nhanh của cải Bây giờ để thấy công thức hợp nhất được sử dụng như thế nào chúng ta hãy giải thích rõ ràng các quy tắc sau đây một, Xây dựng công ty của bạn phát đạt đến mức nó có thể bán cổ phần và sau đó bán cổ phần. 2. Sử dụng tiền thu được do bán cổ phần để mở rộng công việc kinh doanh của công ty, do đó mà tăng khối lượng hàng bán ra. 3. Giá trị của công ty bạn cao lên, bây giờ đã ở vị trí có thể mua thêm. Tìm những hãng lớn mà bạn đã mua được một số lớn cổ phần, có nghĩa là dùng một số phần trăm nhỏ cổ phần của công ty khác. để được điều khiển thực sự công ty đó. 4. Sử dụng một số cổ phần trong hãng của bạn làm nguồn tài chính để giành được quyền điều khiển công ty khác. 5. Sau khi đã giành được quyền điều khiển công ty thứ hai, sử dụng khối tài sản to lớn hơn của công ty mới để tiếp tục quá trình thu tóm thêm. Một điều kỳ lạ của công thức hợp nhất là một khi công ty đầu tiên đã được thành lập và làm ăn có lãi rồi, thì rất cần ít hoặc Thậm chí không cần đến tiền để tiến hành công việc xây dựng sự nghiệp của bạn. Đồng tiền thay đổi chủ là chỉ trên giấy tờ. Cổ phần mua cổ phần, sử dụng hoàn toàn đầy đủ lực đòn bẫy. Một cổ phần nhỏ bé mua được nhiều cổ phần hơn của một công ty khác. Mới đây, một nhà triệu phú nổi tiếng nói với tôi. Họ đang đồn rằng có một xã hội không có tiền mặt. Nhưng tôi đã sống trong đó rồi. Đối với đông đảo quần chúng, xã hội không có tiền mặt. có nghĩa là sự sử dụng những tính phiếu và đại loại như thế. Nhưng tôi cho rằng, nó có nghĩa là sử dụng cổ phần và những hình thái khác của lực đòn bảy để xây dựng tài sản cho tôi. Vậy, ông có bao giờ trông thấy đồng tiền mặt nào không? Chắc chắn là có. Tôi là chủ tịch của nhiều hội đồng điều hành, vì vậy mỗi năm tiền lương tôi lĩnh được trên ba trăm 300.000 đô la, rồi còn tiền lãi cổ phần của tôi nữa. Và bây giờ, khi tôi đã đạt được đa số các mục tiêu tài chính trong đời, tôi đang bắt đầu bán một số cổ phần mà tôi có. Vì vậy, ở đây số tiền mặt nhiều như nước. Ông sẽ làm gì với số tiền đó? Có thể là tôi sẽ mua nhiều cổ phần. Bây giờ tôi không dính dáng gì đến các công ty, mặc cho ai đó hàng ngày đi đến văn phòng làm việc. Tôi sẽ ngồi một mình, điểm lại những điều may mắn đã đến với tôi nhờ ở công thức phối hợp. Những điều may mắn đã đến với ông thật nhiều. Một ngày vĩ đại đang đến sớm hơn là bạn tưởng. Có thể đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc bằng cách mở ra các chi nhánh, bán độc quyền, bán cổ phần và hợp nhất các công ty khác. Một số các phương pháp ngay lúc này đối với bạn có vẻ phức tạp vô cùng. Và sự thật, chúng rất phức tạp. Nhưng như các nhà triệu phú đã chứng minh, chúng rất hiện thực. và có thể thực hiện được, và bạn đừng chờ đợi hết nửa đời người rồi mới thực hiện chúng. Một số chuyên gia thành đạt đáng chú ý nhất đã kể trong quyển sách này, xảy đến rất nhanh. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần một vụ kinh doanh nhỏ thành đạt để bạn có thể khởi đầu sự nghiệp. Một khi hệ thống kinh doanh của bạn đã hoàn chỉnh, bạn đã sẵn sàng để đưa nó vào cuộc. Có nghĩa là, bạn sẵn sàng lập đi lập lại việc mở các cửa hàng chi nhánh, hoặc cho thuê độc quyền. hoặc bán cổ phần trong hệ thống kinh doanh cho bất cứ ai muốn đầu tư hoặc thậm chí sử dụng giá trị tiền của hệ thống đó để mua, gia nhập vào các hệ thống của người khác. Phải mất thời gian bao lâu? Jane đã tăng lên bốn lần dấn vốn của bà vào trong một thời gian ngắn. Là một ngày, Jim Reader đã tiếp quản một công ty lớn hơn rất nhiều chỉ sau vài tháng thương lượng rất khẩn trương. Nesula British đã luôn luôn phiên chuyển nhanh chóng từ công ty này sang công ty khác. Vậy, bạn đừng chờ đợi đến lúc già nu tuổi tác, rung lẩy bẩy trước khi trở thành triệu triệu phú. Bạn có thể trở thành giàu có trong một thời gian, ngắn hơn thời gian lấy vài sợi tóc trắng trên đầu. Hiểu rõ những khả năng trước khi bạn bắt đầu. Trong quyển sách này, chúng ta đã qua một chặng đường dài, chúng ta đã bắt đầu với giấc mơ, giấc mơ trở thành giàu có, bằng cách nào đó, và chúng ta đã học cách làm thế nào. để biến giấc mơ đó thành một công cụ kinh doanh rất phát đạt. Chúng ta đã phát thảo một kế hoạch làm thế nào để công cụ kinh doanh đầu tiên đó mở rộng thành một loại kinh doanh, hàng triệu đô la. Và bây giờ, chúng ta đang thảo luận xem làm thế nào để sự nghiệp của bạn sẽ thu tóm được nhiều tài sản lớn. Bạn có thể lấy làm lạ, tại sao một quyển sách bài cách cho bạn khởi đầu cuộc kinh doanh đầu tiên, sao lại đi vào những vấn đề phức tạp như bán cổ phần và hợp nhất. Cuối cùng, nếu bạn đã không mở cửa cho cuộc kinh doanh đầu tiên, thì bạn cũng khó có thể sẵn sàng để giành được một hãng kinh doanh có giá trị nhiều triệu đô la của một người nào khác nữa. Vậy thì vấn đề là ngay cả trước khi bạn treo tấm biển đầu tiên, bạn phải có một ý tưởng tổng quát là mình sẽ đi tới đâu, tức là bạn thực sự muốn rằng một ngày nào đó bạn sẽ sớm có tên trong số những nhà triệu phú. Biết rõ ngay bây giờ những khả năng mở ra cho bạn. và sang số cho sự lớn mạnh của cơ sở kinh doanh của bạn cho thích hợp. Và bây giờ, bạn phải nhận rõ hai bước quan trọng cần thiết trong xây dựng một sự nghiệp giàu có nhiều triệu đô la. Một, xây dựng một hệ thống hoạt động kinh doanh đã được thử thách. Hai, sử dụng giá trị tài chính của hệ thống đó làm được đòn bẩy trong bất cứ một công thức nào, trong bốn công thức đã phát thảo trong chương này. Bước một là môi trường thử thách. Bước hai là nơi tìm ra nhiều tiền của. Một khi bạn có hệ thống hoạt động kinh doanh đã được thử thách, tức là bạn đã có một cái gì đấy mà nhiều người khao khát. Nó có thể thu được những số tiền lãi to lớn hơn cả tiền của và sức lực mà bạn bỏ ra để mở rộng nó. Bỏ tiền của bạn ra để làm việc cho mình. Có một số vốn của chính mình có ý nghĩa đối với bạn nhiều hơn là chỉ đơn thuần để mua một số đồ dùng vật chất mà bạn luôn luôn mong muốn. Bạn hãy hỏi bất kỳ một nhà triệu phú nào như tôi đã hỏi. Và bạn sẽ được biết rằng họ đã không trở thành triệu phú chỉ để có mua một cái máy bay phản lực hoặc một lâu đài ở châu Âu. Đa số họ làm là vì một Sự thử thách 2. Niềm tự hào về sự thành công 3. Uy tín và quyền lực mà sự giàu có đem lại cho họ 4. Khả năng giúp đỡ người khác 5.